Kiềm Châu cùng Thục Châu, Điền Châu một dạng nhiều dây núi, rừng cây dày đặc, rất nhiều nơi ít ai lui tới, là các loại linh cầm dị thú, kỳ hoa quái thảo có yên vui. Nhưng những dị thú này phần lớn có lánh địa của mình ý thức, lẫn nhau phân tán ra đến, riêng phần mình chiếm núi làm vua. Lấy ma giáo đại quân cường thế, dị thú cũng thường thường phát giác nguy hiểm, chủ động né tránh. Thế nhưng là trước mắt, khó mà tính toán dị thú hội tụ thành bấy, ngăn cản tại trần lạc dương đám người con đường đi tới bên trên. Cơ hồ có thể xưng là một trận thú triều. Phàng phất thủy triều một dạng linh cầm dị thú, phi thiên độ địa, không chỉ có đầy khắp núi đổi, càng chiếm cứ nửa bầu trời, khí thế dọa người. Thượng quan tùng lui trở về. hắn Võ vương chi tôn, bình thường linh thú số lượng lại nhiều, cũng không làm gì được hắn. Bất đắc di trước mắt thú triều phàng phất vô cùng vô tận, để ma giáo thất trưởng lão không thể không hoài nghi, tại giết sạch dị thú trước, chính mình sẽ trước mẹ chết. Trần Lạc Dương lần này thật không có chỉ trích thượng quan tùng. Hắn giờ phút này đang bận quan sát trước mắt trùng trùng điệp điệp thú hải chiều cường, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá trên mặt hắn vẫn điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị, nhân họa mà không phải thiên thai. Tiêu vân thiên bên người lưu phong quay trung quanh, lúc này nhẹ giọng đáp, xem ra giống là tả hiền vương tu chết tọa hạ 10 tuấn bên trong xếp hạng thứ sáu thử vương đa bố kiệt. Trong truyền thuyết hắn sở trường về ngự thú chi pháp, chăn nuôi có thật nhiều răng sói vẻ long chuột số lượng lồ chính là mạc Bắc một phương bá chủ. Nghe nói hắn còn chăn nuôi có một đầu thánh thử, có thể thống ngự ra giòi cái khác gì thú, thậm chí bao gồm có thể so với thế hệ chúng ta võ vương thú vương. Đa bố kiệt bản nhân chỉ là võ tông, có thể có thử vương danh hiệu, liên bắt nguồn từ đầu này thánh thử. Sở dĩ, hắn nghĩ lấy cái này thú triệu, ngăn bản tọa đường đi. Trần Lạc Dương hứng hờ mà hỏi, khả năng còn có dấu cái khác hậu chiêu, chờ chúng ta lơn là bất cẩn về sau, mới làm kỳ binh đột nhiên giết ra. Tiêu Vân Thiên đáp, Trước mắt những này dị thú, đều là thử vương từ kiểm trâu sông núi bên trong ngay tại chỗ lấy tài liệu, triệu hắn xua đổi mà đến, chết sạch với hắn mà nói cũng không có có tổn thất, có thể tiêu hao chúng ta thì là tốt nhất. Hờ tờ tờ. Giáo chủ ngài xa giá phối 6 con dao long, hẳn là sẽ không thụ đầu kia thánh thử ảnh hưởng, nhưng những người khác tọa kỵ liền khó nói chắc. Một bên thượng quan tùng mặt trầm như nước. Mới vừa rồi hắn tọa hạ kéo xe dị thú, liền bỗng nhiên nóng nảy, phản phệ chủ nhân, bị hắn tại chỗ đánh chết Hiện tại xem ra, hơn phân nửa là đầu kia thánh thử quay phá. Trên thực tế, trừ cho Trần Lạc Dương kéo xe cái kia 6 con dao long bên ngoài, những người khác theo hầu một bên xa giá, kéo xe dị thú, trước mắt đều hiện ra sao động bộ dáng bất an. Có chút tọa kỵ, đối mặt thú triều, không chỉ có không có hộ chủ ý tứ, ngược lại ẩn ẩn nhưng muốn phản chiến dấn thân vào trong đó. Hoàng Liễn Hạ, 6 con dao long thì không ngừng phát ra như sấm gào thét, ngừng giữa không trùng, tràn ngập để phòng đảo mắt bốn phía. Đây là muốn bản tọa lần nữa tự mình xuất thủ sao. Trần Lạc Dương cao cư châu ngồi, không nhanh không chầm nói. Trương Thiên Hằng lúc này tiến lên trước một bước, quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, sao dám lần nữa kinh động giáo chủ thành giá. Một trận này, thỉnh giáo chủ cho phép ta xử trí, vì ngài làm một màn trò hay dâng lên. Vậy cũng đừng lề mệ, bắt đầu đi. Trần Lạc Dương tùy ý phất phất tay. Là, cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh. Trương Thiên Hằng đứng dậy, lấy ra một viên trúc lên Tiếng gọi cũng không vang rội, cũng không trói thai cảm giác, nhu hỏa phản phất đang người bên thai nói nhỏ. Kim Cương thấy thế, nhét môi cười nói, tiểu trường, ngươi là muốn chiêu ngươi điển châu phân đả đám kia rán, côn trùng, chuột, kiến sao. Nghe nói tả hiền vương tu chết tòa hạ, có mấy người là võ tông, chưa đăng võ vương chi cảnh, nhưng ném có thể đứng hàng 10 tuấn, chính là bởi vì mấy người này ai cũng có sở trường riêng, không tầm thường võ đạo tông sư có thể so sánh. Trương Thiên Hằng trên mặt lộ ra một vệ cười nhạt ý Tu chết không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tải cái quan điểm này, ta ngược lại là cũng đồng ý. Rất nhanh, sáu bóng người đến đến đại điện bên trong. Ba nam ba nữ, cùng nhau hướng trước mặt Trần Lạc Dương cùng Trương Thiên Hằng quỷ gối. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ, tham kiến hộ pháp, giáo chủ vật an. Đứng lên đi. Trần Lạc Dương nói. Hắn nhìn phía dưới sáu người, nếm thử đem những người này tướng mạo cùng danh tự. Trước đó công thục châu, chiến kim đỉnh thời điểm, ma giao giáo chúng cùng chính đạo cao thủ giao phong lúc Trần Lạc Dương quan sát chiến cuộc, đã từng nhìn thấy qua mấy người bọn hắn. Chỉ bất quá khi đó là xa xa trông thấy, bây giờ mới lần thứ nhất mặt đối mặt. Sáu người này, là Trúc Dung Hộ Pháp Trương Thiên Hàng Giới chướng Ma Giáo Điển Châu Phân Đá Sáu Cái Hương Chủ. Am hiểu thông tin điều tra, thuần dưỡng linh điểu điểu nhị ra. Tinh thông Ma Giáo 36 mật truyền một trong phần hải lục âm, lấy âm thanh giết người, đảm tiếu chế địch ngữ tiên tử. Thao diễn hương phấn trận, nhan sắc Mỹ hoặc view vật hương phu nhân am hiểu ngữ thú nhất là thiện ở khống chế linh xà xà cô nương, bồi dưỡng các loại độc trùng trùng đạo nhân, huấn luyện một nhóm điều khiển như cánh tay, không sợ chết kiến binh, chỉ huy bọn hắn phối hợp ăn ý, kết trận mà chiến, tích cắt thành tháp nghi tướng quân. Bọn hắn 6 cái theo Trương Thiên Hằng cùng một chỗ nhập tục. Lại thêm Lưu Thủ Điền Châu phân đà, am hiểu trồng linh hoa linh thảo, chế dược chế độc hoa bà bà, cùng nuôi có một con lục soát ngày tác chuột đất, tinh thông khảo sát tầm bảo chuột đại sư, hấp sưng ma giáo Điền Châu bát đại hương chủ là chúc dung hộ pháp chương thiên hằng chấp trưởng Điển Châu Bát Đại giúp đỡ. Bị ngoại giới cùng xưng là chim hót hoa nở, rắn, côn trùng, chuột, kiến, toàn bộ đều là chương thiên hằng tâm phúc. Chương thiên hằng đem Điền Châu kinh doanh như thùng sát, trừ giáo chủ Trần Lạc Dương cùng chương thiên hằng chính mình bên ngoài, ai tại Điển Châu đều không tốt dùng. Trước đó tiến đánh tục Châu, 6 người này tại Trương thiên hằng chỉ huy hạ, thống soái ma giáo Điển Châu phân đà nhân mã, chiến quả lớn lao, gọi người trong chính đạo có chút đau đầu. Luân tu vi Bọn hắn đều là võ tông Nhưng ai cũng có sở trường riêng Tại Trương Thiên Hằng chỉ huy hạ lại tương hô hợp tác Gọi quan chiến trần lạc dương khắc sâu ấn tượng A xà, giáo chủ đã có dụ lệnh Ngươi có thể buông tay buông chân đi làm Trương Thiên Hằng sông trong đó Một nữ tử nói Nữ tử kia dung nhan tú lệ động lòng người Làn da ngâm đen Trên thân trang phục rõ ràng khác hẳn với trung thổ người Nghe Trương Thiên Hằng nói như vậy Nàng cười duyên một tiếng Tạ giáo chủ, tạ hộ pháp Dứt lời quay người ra đại điện Sau đó liền gặp một đầu nhỏ bé ngân xà, từ nàng trong cửa tay háo xoay quanh trở ra. Đầu này nho nhỏ ngân xà mới ra hiện, trước mắt khí diễm ngập trời thú triều, khí thế đột nhiên trầm xuống. Mà ma giáo bên này tọa kỵ cùng các loại dị thú, thì an định lại. Chỉ là, bọn chúng vẫn lộ ra sao động bất an. Chỗ khác nho người, là đổi cái chủ nhân. Lúc trước, là thử vương cái kia không biết ở phương nào thánh thử. Mà bây giờ, thì là xà vương trên cánh tay phun lưới rắn ngân xà. Sau bữa ăn hưng thú còn lại tiết ngủ, xà cô nương trên cổ tay ngân xà nhìn như tiểu xảo không đáng chú ý. Nhưng những khổng lồ kia như núi linh thú, tại trước mặt đều ngoan ngoãn. Tới gần ma giáo bên này đông đảo dị thú, cũng bắt đầu nghe lệnh của đầu kia ngân xà. Bọn chúng bắt đầu thay đổi phương hướng, hướng phương xa đánh tới thú triều nhanh đón. Phương xa dị thú, cũng bởi vì ngân xà mà thụ ảnh hưởng, đã sao động lại mở mịt. Bất quá, những này dị thú vẫn là tuân theo dị tộc thử vương đa bố kiệt chỉ huy Tuân theo đầu kia thần bí thánh thử chỉ huy, tiếp tục hướng ma giáo đám người khởi sướng xung kích. Thế là, một phương hướng ra ngoài sông, một phương vào trong nhạo. Hai cỗ thú triều, ấm vang đụng thẳng vào nhau. Chỉ một thoáng, máu me đầm địa. Thú huyết giống nước mưa giống như từ trên không rơi xuống, tại trên mặt đất hóa thành một đầm đầm máu đen. song phương cực chiến, ngay lập tức đi đến gây cấn. Phương xa trong bầy thú, đột nhiên hướng hai bên tách ra, để chống một cái thông đạo. Sau đó liền gặp một đám chuột từ trong thông đạo một đường xông lại. Cái đám chuột này hình thể cực kỳ to lớn, nhìn qua từng cái đều cùng con ngẻ con kích cỡ tương đương, đen kịt lông tóc giống từng cây thô to cứng rắn thiết truy, mặt xanh mênh vàng, giống như lệ quỷ, bắt đầu chạy cực kỳ mau lẹ, nhanh như gió tác, thế như bão lôi. Cái khác gì thú, đụng tới những này cự thử, nhao nhao né tránh. Cự thử gào thét ở giữa, từng đạo khói đen che phủ khắp nơi, ngưng tụ không tan, phản phất di động bất tường mây đen. Xà cô nương thấy thế, mặt không đổi sắc, ngược lại cười một tiếng. Cổ tay nàng bên trên ngân xà mãnh phát ra một tiếng bén nhọn chói thai kêu to. Sau đó, liền gặp ma giáo trong trận doanh, đột nhiên có trên trăm đầu bóng đen to lớn từ trên mặt đất dâng lên. Cái kia rõ ràng là từng đầu vảy đen cự xà, ngóc lên chính mình nửa người trên. Mặc dù không có giữa không chung vì ma hoàng kéo xe giao lòng cái kia thật lớn, nhưng mỗi con cự xà co lại thân đến, cũng giống như từng tòa nhỏ gò núi. Lười rắn phun ra nuốt vào tê tê âm thanh vang lên liên miên. Cự xà trên thân lân phiến đang mở hí, có thanh vụ hiện lên. Thanh vụ khắp nơi, hắc vụ lập tức tản ra. Vậy đen cự xà thì bỗng nhiên phóng tới đàn chuột. Đừng nhìn thân thể khổng lồ, cái này từng đầu cự xà động lại nhanh như thiểm điện, so những cự thử kia còn muốn càng linh hoạt mau lẹ. Từ về số lượng nhìn, cự thử so cự xà thêm ra quá nhiều. Cùng nhau tiến lên, khí thế dọa người. Nhưng những vậy đen kia cự xà căn bản không có ý định phí sức từng cái săn mồi. Từng trương miệng to như chậu máu mở ra, sau đó từ đó chuyển ra to lớn hấp lực, hóa làm một cái cái vực sâu. Trong thâm nguyên, xông ra từng đạo huyết khí, phản phát triển xích một dạng bốn phía bay múa, cuốn lấy một đầu lại một đầu cự thử. Con ngẻ con giống như khổng lồ cự thử, trực tiếp chân đứng không vững, bị huyết khí ngưng kết thành xiển xích cuốn lên. Huyết khí vừa thu lại, liền đem cự thử cuốn vào vậy đen cự xà trong miệng. Mỗi con cự xà, duy nhất một lần bắt giữ nhiều mặt cự xà, kéo vào trong miệng mình nuốt vào. Bất quá, đàn chuột hung hãn, hoàn toàn không có sợ hãi, vẫn như cũ như thủy triều vào tới, luôn có miệng rắn huyết khí bắt giữ không đến, bổ nhào vào vảy đèn cự xà trên người cắn xé. Cự xà trên thân lân phiến cứng rắn, răng chuột vô pháp xuyên thủng. Nhưng từ cự thử trong miệng nhỏ xuống lục sắt chất lỏng. Chất lỏng rơi trên vảy rắn, lập tức tư tư bốc lên khói trắng. Vảy đen cự xà bị đau, thân thể khổng lồ lăn lột, đem cự thử bỏ rơi thân, sau đó trực tiếp đè ép thành thì nát. Kiềm Châu dãy núi ở giữa, bị bầy rắn cùng đàn chuột hóa thành thảm liệt huyết tinh tu la trạng. Lấy bọn chúng làm trung tâm, hai đạo thú triều đụng vào nhau, chém giết kinh thiên động địa. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, Trương Thiên hằng hướng Trần Lạc Dương hành lễ, động tĩnh ồn ào, Trang Diện dơ giấy bẩn thỉu, khó nhập giáo chủ pháp nhãn, bất quá ta cam đoan, rất nhanh liền kết thúc. Từ Trang Diện nhìn lại, đúng là xà cô nương càng chiếm thượng phong. Ma giáo bên này thú triều, không chỉ có ngăn trở đối phương tiến công, càng bắt đầu đẩy ngược lấy lúc trước vọt tới thú triều lui về sau. Không sao, không tệ sau bữa ăn hưng thú còn lại tiết ngủ. Trần Lạc Dương ngón tay đánh châu ngồi tay vị, lạnh nhặt nói. Kỳ thật, hắn giờ phút này trong đầu, đang bận quan sát ấm đen bên trong động tĩnh. Bên ngoài đàn thú chém giết, đại lượng sinh linh tử vong. Nhưng mà ấm đen bên trong huyết hồng quỳnh tương, cũng không có gia tăng. Nhất định phải là nhân mạng à. Trần Lạc Dương âm thầm những mày Lúc trước thuộc Châu Kim Đỉnh chính ma giao chiến thời điểm, Trần Lạc Dương liền lưu tâm quan sát. Dị thú tử vong Ấm đen bên trong huyết Hồng Quỳnh tương tựa hổ là không gia tăng chỉ có người chết thời điểm mới có thể gia tăng người chết tu vi cảnh giới thực lực càng cao thì gia tăng huyết Hồng Quỳnh tương càng nhiều Trần Lạc Dương nghĩ đến trước đó vừa mới bị chính mình một tiếng quát nhẹ chấn người chết kia dị tộc thích khách 10 tuần thứ tư hắc tiêu ngạch khá kha thứ 10 cảnh ngưng ý Võ Vương bị chính mình tự tay đánh chết gia tăng huyết Hồng quỳnh tương, so với lúc trước Cam Lộ Sơn trang bên trong Tuệ Giáp pháp Vương khi chết còn muốn càng nhiều Tuệ giáp pháp vương, là thứ 11 cảnh, nhập thần cảnh giới võ vương. tu vi cảnh giới vẫn còn so sánh hắc kiêu cao hơn. Chiếu như thế đến xem, bị ta tự tay đánh chết người, huyết hồng quỳnh tương gia tăng sẽ càng nhiều. Trần lạc dương âm thầm thở dài. Nay quỷ dị ấm đen, thật đúng là ma đạo chí bảo A hắn thu thập tinh thần, tiếp tục nhìn về phía trước mắt rắn chuột đại chiến. Sa cô nương thống lĩnh hạ thú triều, đã triệt để thổi lên phản công kèn lệnh. Lục long hoàng liễn bên trên. Lưu phong bao phủ xuống tiêu vân thiên nói, cá nhân thực lực cảnh giới cao thấp khó mà nói, nhưng chỉ luận ngự thú chi năng, thiên hẳng giới trướng xà cô nương, không thể nghi ngờ càng hơn dị tộc thử vương một bậc. Trần Lạc Dương nghe vậy, đáy lòng âm thầm gật đầu. Ma giáo phân đà cấp phe mấy lớn phân đà, xác thực có không ít người tài ba. Vương độc báo chỉ hạ kiềm châu phân đà kỳ thật cũng có chính mình được chiêu. Mặc dù không giống điển châu phân đà chim hót hoa nở rán, côn trùng, chuột, kiến bát đại hương chủ ai cũng có sở riêng Nhưng Kiểm Châu Phân Đà huấn luyện có trọn vẹn mấy chục con bàn sơn kim viên. Từng cái to như một ngọn núi nhỏ, lực lượng tốc độ dò người. Nếu là đều đã tới nơi này, bầy rắn cùng đàn chuột cộng lại sợ cũng không là đối thủ. Duy nhất nhược điểm ở chỗ, Kiềm Châu Phân Đà những này bản sơn kim viên chỉ chịu tại cố định một vùng núi hoạt động. Vương Độc báo đám người tạm thời vẫn không có thể đem thuần hóa đến nguyện ý rời đi lánh địa trình độ. Sở dĩ chỉ có thể ý vào những đại gia hỏa này thủ vệ phân đà căn cơ. lần này phụ mệnh nhập thủ cũng liền vô pháp mang lên đồng hành làm chiến lực Nếu không lúc trước vương độc báo đám người làm làm tiên phong bị dị tộc một đám cường giả vây công, nếu là có đám kêu bản sơn kim viên trợ trận, cho dù không địch lại, cũng tuyệt không đến nỗi thua thảm như vậy. Trương Thiên Hằng nghe được tiêu vân thiên tán dương, ngạo nghệ nói, người của ta, tự nhiên sẽ không kém. Kim Cương ở một bên cười nói, còn thật là của ngươi người, nghe nói ngươi để người ta làm đến trên giường đi. Trương Thiên Hằng nói, nàng rất đặc biệt, ta thích nữ nhân như vậy. Kim Cương liền lấy ánh mắt ngắm một bên ngữ tiên tử cùng Hương phu nhân. Ngữ tiên tử dung mạo thường thường, trung nhân chi tư, giờ phút này hoàn toàn không có phản ứng, lẳng lặng đứng tại chỗ. Hương phu nhân diễm xem mị đi, hồn siêu phách lạc, nên đón Kim Cương dò xét mình ánh mắt, che miệng kiểu mị cười một tiếng, nô ra cùng hộ pháp bất quá mấy chiều tối hoan, hộ pháp liền chán ghét, nào có rắn muội được sủng ái, Kim Cương tiên sinh cần phải làm nô nhà phân xử thử. Trương Thiên Hằng nhíu môi, ngươi lại không thiếu khách quý, trang cái gì đáng thương. Hắn nhìn về phía Kim Cương, ngươi cũng ít dùng loại kia ánh mắt nhìn ta, ta lại không tốt đạo này, ngươi coi ta là giả vương sao. Kim Cương cười nói, già vương cũng chính là đang cùng nữ nhân có quan hệ sự tình bên trên, gan lớn một chút. Ngươi nghĩ sao? Trương Thiên hẳng xì si một tiếng, nơi này ít ai lui tới thì cũng thôi đi, kiểm trâu mấy người miệng dày đặc thành lớn, ta tùy tiện tìm một chỗ rội một chậu nước xuống dưới, đều có thể tới đến Lao Vương hai cái tiện nghi nhạc phụ. Tiêu Vân Thiên nói ra, giáo chủ ở trước mặt. Hai người các người thu liễm một chút. Trương Thiên Hằng cùng Kim Cương ngay vậy, lập tức an tĩnh lại. Trần Lạc Dương mặt không biểu tình, tựa hồ không để ý bộ dáng. Trong lòng đã hơi chóng. Quả nhiên là ma giáo. Đám người nói chuyện công phu, đối phương tiến công thú triều, đã bị xà cô nương khống chế đàn thú đánh lui. Ma giáo đại đội nhân mã tiếp tục đi tới. Nhưng đoạn đường này đi đi qua, Trần Lạc Dương ẩn ẩn cảm giác không thích hợp. Thiêu Vân Thiên, Trương Thiên Hằng mấy người cũng có phát giác. A xà, trở về Trương Thiên hằng ngay lập tức quát. Sa cô nương đang cảm giác bất an, liền gặp quanh mình dãy núi, vậy mà đều có quần quần khói đen dâng lên, tràn ngập tứ phương. Khói đen che đóng đường chân trời, hoàn toàn nhìn không thấy bờ, càng lúc càng rộng lớn. Từ đó truyền ra cực độ không hằng cùng khí tức nguy hiểm. Chương 32. Tử Hải Hắc Triệu. Khói đen không ngừng tăng lên, phô thiên cái địa, đến cuối cùng đem bầu trời đều hoàn toàn che đậy. Phương Viên hơn nghìn dặm thiên địa, giờ khác này lại tựa hồ cũng bị khói đen phong bế biến thành một không gian riêng biệt, hoàn toàn mờ mịt trong bóng tối, mơ hổ vang lên thủy triều thanh âm. Sau đó liền gặp có quần quận thủy triều từ bốn phương tám hướng càn quét. Trần Lạc Dương đám người trước mặt, thêm ra một mảnh sóng cả mãnh liệt hắt hải. Hải dương màu đen, âm u đầy tử khí. Những nơi đi qua, sinh linh toàn diệt. Nước biển, phản phất uế đến cực điểm mực in, đã sền sệt lại nặng nghề. Hai phe địch ta không chế đông đảo dị thú, lúc này tất cả đều bị trên mặt đất đột nhiên dâng lên nước biển nuốt hết. Đàn thú cao thét, giấy rùa lấy muốn vọt lên tránh né màu đen nước biển. Nhưng mực in một dạng nước biển chỉ cần hơi dính thân, liền vô pháp vùng thoát khỏi. Bị màu đen nước biển nhiễm, bất luận cái gì chủng loại dị thú, tất cả đều phát ra thống khổ kêu rên. Bọn chúng hai mắt xích hồng, vàn vện tiêu máu. Da lông bắt đầu nát giữa. Huyết nục không ngừng chập trùng, phản phất có cổ quái lực lượng tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Từng đầu dị thú thân thể giống như thổi hơi, bành trướng sưng to lên. bởi vì da nát giữa Sở dĩ bọn chúng trở nên giống từng cái hình thù kỳ quái viên thịt, bên ngoài thân máu thịt bè bè lúc nhích, nhìn thấy mà giật mình. Sau một khắc, phanh một tiếng. Dị thu thân thể, so lúc trước xương biến lớn gấp mấy lần về sau, cuối cùng đạt đến cực hạn, ẩm vang nổ tung. Mạn Thiên Phi Vũ huyết nục, bị màu đen nước biển dung hợp. Cái này màu đen thủy triều, lập tức giống như là lửa cháy đổ thêm dầu, khi thế càng phát ra tăng vọt. Lục Long Hoàng liễn bên trên, ma giáo các cao thủ tất cả đều trên mặt biến sắc. Từ Hải hất triệu, không cần Trần Lạc Dương hạ lệnh, đám người liền cùng nhau nhảy xuống. Mấy vị võ vương cùng thi triển sở trưởng, dốc hết toàn lực, trợ giúp phía dưới ma giáo giáo chúng ngăn cản Tử Vong thủy triều càng quét. Tại bọn hắn cân đối lãnh đạo xuống, ma giáo giáo chúng không có bối rối, đều đâu vào đấy mấy người dựng vào một con linh cầm, từ linh cầm mang theo, ra sức bay lên trên trời bên trong dao long gánh vác cung điện. Trương Thiên hằng lén đến sả cô nương bên người, một tay lấy nàng kẹp ở dưới sương sườn. Màu đen nước biển để hắn đã không dừng chân chi địa Trương Thiên Hằng dùng sức đạp ở một đầu vạy đen cự xà trên lưng, sau đó mang theo xà cô nương thẳng tắp bay lên trên trời, leo lên lục lòng hoàng liễn. Cuối cùng xà cô nương chưa tình hồn, nhìn xuống dưới. Nàng tỉ mỉ chăn nuôi cự xà, giờ khác này ở hắc sắc hải dương bên trong, cũng chỉ có thể vất vả giấy ruột. Lực phong ngự cực mạnh một thân vậy đen, để bọn chúng so cái khác dị thú có thể nhiều chi chống đỡ một lát. Nhưng bất quá ngắn ngắn thời gian qua một lát Những này cự sà liền bắt đầu thống khổ vặn vẹo. Vậy đen phía dưới huyết nục, không ngừng bài chướng vặn vẹo biến hình. Cuối cùng, sinh sinh đem chính mình lân giáp nổ nát, toàn bộ hóa thành một bãi thịt nhão. Tiếp theo, bị hải dương màu đen thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng để hải dương màu đen càng mạnh. Tử hải hát triều, để vạn vật sinh linh diệt tuyệt thủy triều. Trương Thiên Hàng ôm sà cô nương, thần tình nghiêm túc, dị tộc tuyệt học hát Tử Thiên Thư thủ đoạn. Hắc ám hải triều thôn hạ, vạn vật diệt tuyệt, lưu lại tinh mịch. Xà cô nương trên cổ tay ngân xà, không ngừng phát ra bén nhọn trói thai tê tê âm thanh. Trên bầu trời, vì ma hoàng kéo xe 6 con dao lòng, cũng bực bội bất an liên tục gào thét. Phía dưới đại địa, đã hoàn toàn hóa thành một mảnh hắc tử địa ngục. Ngược lại cũng không phải tuyệt đối không có ngoại lệ. Còn có một loại sinh linh tồn tại. Rõ ràng là lúc trước một nhóm kia cư thử. Bọn chúng giờ phút này chiếm cứ cùng một chỗ, hướng phía trên không lục lòng hoàng liễn, cùng têu lên ồn ảo náo động, cùng thái lộ ra Ở đây chút cự thử nhanh vốt hạ, màu đen hải chiều chập trùng lên xuống, mơ hồ có thể thấy được trong đó lộ ra liên miên bạch cốt. Có chút to lớn hải cốt trình độ tiếp gần trăm mét, chính là những vảy đèn kia cự xà sau khi chết lưu lại. Trước đó còn đem cự thử áp chế ở hạ phong vảy đen cự xả hiện tại đã hoàn toàn thành cự thử đá đặt chân. Không chỉ có như thế, những này to lớn chuột ngầm tại màu đen hải chiều bên trong, thân hình trở nên càng thêm to lớn. Vốn chỉ là con nghẽ con lớn nhỏ. Bây giờ lại so trưởng thành châu được còn hùng trắng hơn. Phía dưới đen kịt trong nước biển, vô số song tròng mắt màu xanh lục lấp loé, phản phất vô biên quỷ hỏa. Cự thử tiếng kêu to, một mảnh ầm ĩ, đinh hai nhức óc. Tất cả mọi người lưu ý, tính toán vận công. Tiêu Vân Thiên âm thanh êm vang lên, phiến thiên điệu này đã hóa thành biển chết, hắc tử ta kình sẽ tự động xâm nhập trong đó sinh linh. Bay ở giữa không trung linh cầm, nhao nhao phát ra thống khổ kêu to, tinh thần không phân trấn, phi hành bất lực. Dù là không có nhiễm đến màu đen nước biển, vẫn thụ ảnh hưởng. Cái này tử hài hắc triều quỷ dị cùng bá đạo, quả thực gọi người nhìn thấy mà giật mình. May mắn thoát khỏi tại khó trốn vào lục long hoàng liễn ma giáo giáo chúng, tất cả đều đã tọa điều tức. Nhưng mà, trong đó có ít người sắc mặt, đã kinh biến đến mức trắng bệnh, toàn thân khô nóng, đồng tử bên trong hiện hiện tơ máu. Bọn hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình, ẩn ẩn tạo ra một cỗ tà ác khí kình, tụ ít thành nhiều, không ngừng toán loạn. Phản phất cố này tà kình nắm giữ sinh mệnh của mình cùng tư tưởng. Có thể suy ra, nếu như tà kình lớn mạnh tới trình độ nhất định, cái kia đám người hạ tràng, liền cùng mới vừa rồi những dị thú kia đồng dạng. Tu vi tương đối cao người, có thể nhiều chi cầm tạ thời gian. Tu vi hơi thấp người, thì mơ hồ đã bắt đầu có phát bệnh dấu hiệu. Minh kính trưởng lão chân lý võ đạo ngưng tụ, hiển hóa tám tay la hán trí tướng, đưa tay đem nghiêm trọng nhất một số người khều ra cách ly bằng không bọn hắn sẽ đem người chung quanh cũng kéo theo ra tốc phát tác. Trương Thiên Hằng ánh mắt quét qua, liền gặp xà cô nương cũng sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Điều khiển đàn thú là nàng sở trưởng. Nhưng trước mắt muốn liệu tự thân tu vi. Trương Thiên Hằng bàn tay đặt tại nàng sau lưng, lấy tự thân lực lượng vì nàng khu trừ hắc tử tà kình xâm nhập. Bất quá, cũng chỉ có thể cứu được nhất thời. Trương Thiên Hằng chính mình cũng muốn vất vả ngăn cản đẩy trời tử khí ăn mòn. cô nương bên ngoài, hướng phu nhân Ngị tướng quân mấy người cũng đồng dạng đang khổ cực chèo trống. Càng hòng bét chính là bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, toàn bộ vì cái này tử hải hắc chiều vây quanh. Màu đen nước biển, càng từ trên dưới tư phương, đồng thời trong chiều ở giữa để ép, không ngừng tới gần không trung lục long hoàng liễn. Coi như tả Hiền Vương tu chết trên hắc tử thiên thư tạo nghệ độc bộ cổ này, nhưng duy nhất một lần kiến tạo rộng rãi như vậy biển chết, cũng không tránh khỏi quá mức kinh người đi. Kim Cương kêu lên. Minh Kính trưởng lão trầm ngâm nói ra, Nghe nói tu luyện hắc tử thiên thư, quá trình hung hiểm, tự thân cũng lại không ngừng vì hắc tử tà kính ăn mòn muốn tránh, trừ tăng cao tu vi bên ngoài, tốt nhất còn muốn có giải quyết tái giá tà kình dựa vào. Tích lũy tháng ngày xuống, tích cắt thành tháp, khả năng sinh thành một loại nào đó dị bảo. Bây giờ trạng hướng này, nên dị bảo quay phá, đem dĩ vãng tích lũy tà kình tử khí một mạch toàn phóng xuất ra. Còn muốn tăng thêm trước đây đàn thú đại chiến, khắp nơi trên đất huyết tinh, cổ vũ cái này tử khí. Vân nói Những điều kia không trọng yếu, mấu chốt là hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Kim Cương vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía chỗ ngồi Trần Lạc Dương, thuộc hạ vô năng, giáo chủ thứ tội, ngài mắt nhìn xuống cái này. Trần Lạc Dương nhìn về phía ngoài điện che khuất bầu trời hắc tử chi hải. Lúc này, đông nhiên liền gặp màu đen trên mặt biển, thủy triều chậm trùng, dĩ nhiên dần dần nổi bật ra một khuôn mặt người. Người trên mặt ngũ quan tướng mạo sinh động như thật. Nhưng Tiêu Vân Thiên đám người gặp, lại đều lại cảm giác ngoài ý muốn, không phải tu chết. Chương 33. Chỉ là ao, cũng sững sưng biển. Trần Lạc Dương hướng Hắc Ám Đại Dương Mênh Mông nổi lên hiện tấm kia mặt người nhìn lại. Một chương nam tử trẻ tuổi khuôn mặt, ngũ quan tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, đường con cứng rắn rõ ràng không mất dương cương chi khí. Nhìn qua cũng liền 20 trên dưới niên kỷ. Nghe Tiêu Vân Thiên bọn người nói đây không phải dị tộc tả hiền vương tu chết, Trần Lạc Dương trong lòng kỳ thật không có gì khái niệm. Hắn chưa từng gặp tu chết dáng dấp ra sao? Đương nhiên, cũng không biết Hắc Hải nổi lên hiện khuôn mặt kia Lúc này nghe minh kính trưởng lão có chút không xác định nói ra, tả hiền vương tọa hạ 10 tuấn bên trong sắp xếp thứ 9 hách liên triết. Là hắn không sai. Tiêu Vân Thiên gật gật đầu, sau đó hướng những người khác giải thích nói, hách liên chết tuổi còn trẻ tu thành võ tông chi cảnh rất khó được. Bất quá tả hiền vương tu chết tọa hạ 10 tuấn bên trong, trừ dùng võ xương tôn mấy cái võ vương bên ngoài, không có đi đến võ vương cấp độ mấy người, phần lớn có mộ hạng đặc biệt sở trường, tỉ như thử vương đa bố kiệt. Tiêu Vân Thiên phụng giáo chủ chi mệnh ngầm bên trong hành tẩu thiên hạ, thu nạp nhân thủ bệnh phát triển ra một trường độc lập mạng lưới tình báo. Trừ trung thổ thần châu bên ngoài, mặc bác dị tộc bên kia cũng có tiến vào. Duy nhất ngoại lệ chính là cái này sắp xếp thứ 9 hắc liên chết, trừ một thân võ đạo, không người biết hắn đến cùng có cái gì sở trường, dị tộc nội bộ cũng không có tin tức lưu truyền. Bao phủ tại lưu phong bên trong Tiêu Vân Thiên, nữ khí mang hơn mấy phần chỉnh trọng. Không biết tồn tại, thường thường càng làm cho người ta bất an. Ma hoàng ở trước mặt, mặc Bác Hách liên chết nơi này hữu lễ. Lúc này, trên mặt biển gương mặt kia, bờ môi đóng mở, giống như người nói chuyện. Một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm thì từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. Phản phất tồn tại ở Tử Hải hát Triều mỗi một cái góc. Trần Lạc Dương tính tọa bất động, hoàn toàn không có phản ứng đối phương ý tứ. Tự có thủ hạ người tới tiếp lời. Trương Thiên Hằng quát hỏi, "Tả Hiền Vương tu chết ở đâu?" "Không cần vương thượng tự thân xuất mã, ta đến chiêu đãi các vị, đã đầy đủ." Hắc liên chiết thanh âm ở trên dưới bốn phương tiếng vọng. Ma giáo đám người nghe được âm thầm như mẩy. Đối phương cái này lời nói, hư thực khó dò. Ai biết Tả Hiền Vương tu chết đến cùng có tới hay không? Theo lý thuyết, đối thủ là ma giáo giáo chủ, triển khai như thế lớn chiến trận, dị tộc Tả Hiền Vương làm sao có thể không trình diện. Nói không chừng liền trong bóng tối tiềm ẩn, chờ giáo chủ phá giải tự hài hắc chiều thời điểm, thừa cơ tập kích. Trương Thiên Hằng cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi. Tuy nói tâm quỷ khả năng tụ thương, Nhưng các người bên kia ít nhất còn có 10 Tuấn đứng đầu ma lang ba côn tại, chủ trì cái này tử hài hắc chiều người đến phía ngươi. Thượng quan tùng ở bên cạnh lặng lặng nghe. Cái này đỉnh rơi hắn trúc dung hộ pháp vị trí người trẻ tuổi, nhìn như thô hào táo bạo, lại quả thực không phải cái đèn đã cạn dầu. tùy tiện một câu, bên ngoài rèm pha nhục nhã hách liên chiết, vụ trộm thì là châm ngòi ly gián cho 10 Tuấn ở giữa chôn đâm nói xấu. Cái này tử hài hắt chiều, chính là dựa vào vương thượng chi huy. Liệt ta một giới tầm thường cũng thích hợp ngươi này tính mạng, không cần ba côn lão đại xuất thủ. Hách Liên chết Vinh nụ không sợ hãi, thanh em bên trong mang theo cười nhạt ý. Kim Cương cười nhạo một tiếng, Tả Huyền Vương tu chết bản nhân đến đều không được, huống chi là ngươi. Quá nhiễu bản giáo giáo chủ thánh giá, ngươi là đang tự tìm đường chết. Nếu như Ma Hoàng không việc gì, ta tự nhiên không dám khinh thân mạo hiểm." Hách Liên chết bình tĩnh nói. Có câu nói là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trần giáo chủ căn cơ hùng hậu, dù là thân thể khiêm an, cũng không sợ Võ Vương ám sát. Nhưng đối mặt cái này tử hài hát triều, chẳng biết ngươi còn có thể không lạnh nhạt chỗ. Lui 10000 bước đến nói, Trần Giáo chủ thần uy thông thiên, thân thể không việc gì, vậy ta chờ hôm nay xem như vì vương thượng thử một lần nước sâu, cho dù chết tại Trần Giáo chủ dưới tay, cũng không huổng công chuyến này, giúp vương thượng thu hoạch trực tiếp tình báo. Mặt biển tối tâm bên trên, tấm kia to lớn tuổi trẻ gương mặt nợ nụ cười. Cũng chỉ sợ Trần Giáo chủ hiện tại lòng có dư, lực không đủ. Vậy thì liền tiện nghi ta vì vương thượng diệt trừ một cái họa lớn trong lòng, chiếm đầu này công. Đang khi nói chuyện, hoàn toàn tĩnh mịch nhưng chất chứa vô biên khủng bố hát hải triều cường, từ trên dưới tứ phương đồng thời vây quanh, tuôn hướng ở giữa lục long hoàng liễn. Đại điện bên trong ma giáo đám người đã có thể ngửi được tử hải hắc triều tán phát huyết tinh hôi thối, khiến người nước nguội muốn nói. Màu đen trên mặt biển, khó mà tính toán cự thử, giờ phút này thân hình đã bảnh trướng đến như cùng một đầu đầu nhỏ tượng, cùng kêu lên rít lên. Chỉ cần khoảng cách lại tới gần một điểm, bọn chúng thả người nhảy lên, liền có thể nhào tới lục long hoàng liễn. Cung điện bên trong, Trần Lạc Dương an tọa bất động. Hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn bên ngoài trong hát hải hách liên chết khuôn mặt một chút. Giao cho các ngươi Trần Lạc Dương hướng thủ hạ đám người lạnh nhạt nói. Kim Cương nghe vậy khổ mặt. Minh Kính trưởng lão mặt không biểu tình. Thượng Quan Tùng thì thần sắc khẽ biến. Hắn giờ phút này không có chút nào cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Trần Lạc Dương cười nhạo tâm thái Giao cho bọn hắn, ý kiến là để bọn hắn bất kể sinh tử đi xông vào liều, nếm thử cầm nhân mạng oanh ra một đầu thoát đi tử hài hắc chiều đường sau. Không cần suy nghĩ nhiều, sẽ cái thứ nhất bị cử đi đi người, khẳng định là hắn vị này ma giáo thất trưởng lao. Thượng quan tùng trong tầm mắt hung ác cùng e ngại giao thế biến hóa. Trái cũng là chết, phải cũng là chết. Lưu phong bên trong tiêu vân thiền, ngược lại là rất bình tĩnh, tả hiền vương tu chết chưa hiện thân, giáo chủ cần để phòng hắn, phá tử hài hắt chiều, tự nhiên nên chúng ta ra tay. Từ giáo chủ giúp chúng ta lược trợ. Trương Thiên Hằng gắt một cái, mặt hiện vẻ ngon lệ, liền nhìn xem cái này tử hải hát triều, có gì gây gớm, không giết chết được ta, ta đem cái kia tiểu bạch kiểm chứng cắt khi ngâm rẫm Trần lạc dương cao cư châu ngồi, đánh gây hắn, chỉ là ao, cũng xứng xưng biển. Bởi vì thứ như vậy liền muốn sông muốn chết, các ngươi thật sự là tiền đồ Trương Thiên Hằng đám người tất cả đều sướng sở. Bên ngoài tử hải hát triều chỗ sâu, có bạch Quang động Bạch quang bao phủ xuống Hách liên chết trông coi một viên bảo trâu màu đen. Thông qua cái này mai hắc tử thần Châu hắn thôi động dậy sóng tĩnh mịch thủy triều, hướng lục long hoàng liễn bên trên càn quét mà đi. Lúc này, lục long hoàng liễn bên trên đột nhiên bay ra vài bóng người. Trương Thiên Hằng, Thượng Quan Tùng, Kim Cương ba người, một người bắt hai con còn, còn còn sống Linh Cầm. Những này Linh Cầm mặc dù không có nhiễm hắc tử nước biển, nhưng ở hắc tử ta kính xâm nhập xuống, đã thoi thoát. Ma giáo ba đại cao thủ, đem riêng phần mình trong tay Linh Cầm giết chết Sau đó bọn hắn kinh lực thúc dục, 6 con chết đi linh cầm trên thân, nhao nhao bay ra một đạo tơ máu. Lục đạo sinh linh tinh huyết của biến thành tơ máu, phân biệt hướng phương hướng khác nhau đâm vào hải dương màu đen bên trong. Hách Liên chết giật nảy cả mình. Cái kia lục đạo nhỏ xíu tơ máu cùng đại dương màu đen so ra nhìn như không đáng chú ý, nhưng chúng nó xâm nhập 6 cái phương vị, lại khuấy động biển chết, tại màu đen trên mặt biển, cuốn lên 6 cái vòng xoáy khổng lồ. Sau cái vòng xoáy chuyển động ở giữa, hình thành khổng lồ hấp lực. Cũng không phải là đối ngoại, mà là đối nội. Phân đà sáu cái phương vị khác nhau vòng xuấy, hấp lực vậy mà tại tử Hải Hắc triều nội bộ kết hợp một cố. Hách liên chết trận mắt hốt mồm, lại bất lực ngăn cản. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trước mặt mình hắt tử thần châu, không bị khống chế, từ trước mặt mình bay đi. Hách liên chết khắp cả người phát lệnh, liều lĩnh ôm lấy hắt tử thần châu. Kết quả cả người cùng bảo châu cùng một chỗ bị cuốn ngược ra tử Hải hắc triều bên ngoài. Vừa thoát ly biển lớn màu đen Hác tử thần châu bên trên quang mang liền ảm đạo. Tiếp theo vỡ vụn, hóa thành một miệng. Lúc này một đạo vòi rồng tối qua. Hách liên chết trời đất quay cuồng ở giữa, đã rơi vào tiêu vân thiên trí thủ, bị tại chỗ bắt sống, mang về lục long hoàng liễn bên trên. Sau đó bị nã tại Trần Lạc Dương trước mặt. Trần Lạc Dương nhìn xuống hắn, tiểu hai tử, không cần trộn người lớn trong nhà đồ vật đi ra ngoài chơi. chương 34. Hoài nghi nhân sinh. Đem hác tử thần châu từ tử hải hát chiều bên trong hút lấy ra Cái kia tử vòng chi hải xu hướng tăng lập tức đình chỉ. Bao phủ thiên điệu tứ phương, sền sệt như mực in khủng bố hát hải, bắt đầu tiêu tán tan dã Phương xa, có dị tộc nhân mã đang giám thị. Trông thấy một màn này, bọn hắn tất cả đều quá sợ hãi. Nhanh như vậy, liền phá vỡ tử hải hát triều. La ma hoàng tự mình xuất thủ. Hắn thương thê xác thực không có gì đáng ngại. Cảm giác không giống ma hoàng xuất thủ. Ma hoàng không tự mình xuất thủ, tử hải hát triều làm sao sẽ bị hóa giải Dị tộc đám người hai mặt nhìn nhau, một mảnh xôn xao. Rút lui. Nơi này đã không phải là chúng ta có thể xử lý, lập tức bẩm báo vương thượng mời hắn định đoạn. Lao kiểu đâu? Giống như không chết, bị ma giáo bên trong người bắt sống. Chúng ta mặc kệ hắn, liền trực tiếp như vậy ném hắn rời đi, vương thượng sợ rằng sẽ tức giận. Không có cách nào cứu. Đi cứu hắn sẽ chỉ đem tất cả chúng ta đều bồi đi vào. Chính hắn thích việc lớn hám công to thất thủ bị bắt còn bồi thường vương thượng hắc tử thần châu. Chính hắn phụ trách. Chúng ta nhanh chóng hồi báo vương thượng, báo cáo ma hoàng thương thế không có gì đáng ngại Trấn tướng, mới là việc cấp bách, còn lại sự tỉnh giao cho vương thượng định đoạt. Ai? Cũng chỉ có thể như thế. Một đám dị tộc người, không dám tiếp tục dừng lại, vội vàng rời đi. Lục Long Hoàng liễn bên trên, hách liên chết không có đoán hận đồng bạn mặc kệ hắn chết sống đem một mình hắn vứt xuống. Từ hắn khăng khăng thôi động hắc tử thần châu muốn lập cái này một công thời điểm lên, hắn liền cũng làm tốt thất bại chuẩn bị. thành thi một cái công lớn danh chấn thiên cổ. Từ nay về sau, tả hiền vương giới trướng lại không người dám khinh thị hắn. Toàn bộ mạc bắc dị tộc, thậm chí toàn bộ thần châu hạ thổ, đều chỉ sẽ sợ hai thán phục thành tựu của hắn. Nếu như thất bại, vậy không có gì đáng nói. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Không thành công thì thành nhân. Chỉ là hách liên chết không nghĩ tới, chính mình thua như thế chết để, dễ dàng như vậy. Rõ ràng hát tử thần châu biến thành tử Hải hát triều, đủ để quét ngang võ đế cảnh giới trở xuống hết thẻ người. Dù là võ vương số lượng lại nhiều, cũng không chịu được hắc tử chi hải tăng theo chiều. Mỗi một cái tử vong địch nhân, đều sẽ thành tử hải hắc chiều tiến một bước lớn mạnh chất dinh dưỡng. Theo thời gian chuyển rời, hắc tử tà kinh lại không ngừng ăn mòn còn còn sống đối thủ. Giữ lẫn nhau thời gian càng lâu, thì tử hải hắc chiều càng mạnh, địch nhân càng yếu. Đến cuối cùng chỉ có một kết quả. Biển chết khắp nơi, sinh linh diệt tuyệt, chó gà không tha. Chính là võ đế cường giả, cho dù có thể tự vệ. Muốn hóa giải cái này tử Hảiắct Tri triều lại khó khăn trùng điệp. hack Liên chết biết hát tử thần Châu kỳ thật có sơ hở tại hiền Vương tu chết đem bảo vật này cho hắn thời điểm từng có qua chỉ điểm cũng chính vì vậy hắn mới có thể thôi động điều khiển món bảo vật này nhưng ma giáo rõ ràng lần thứ nhất kiến thức bảo vật này thậm chí chưa từng có thực sự tiếp xúc qua hát tử thần Châu bản thân làm sao có thể biết hát tử thần Châu 6 nơi sơ hở càng bằng này hóa giải tử H hại hát triều. mà lại còn không phải ma Hoàng Trần Lạc Dương tự mình xuất thủ Hắn thuận miệng chỉ điểm bọn thủ hạ liền nhẹ nhõm giải quyết. Nói lời trong lòng, nếu như Ma Hoàng hiện ra kinh thiên tu vi, cưỡng ép lấy lực phá đi, Hách Liên chết khả năng còn không có như thế chấn kinh. Nhưng bây giờ, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Hách Liên chết giờ phút này có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn gian nan ngẩn đầu nhìn lại. Cao cao tại thượng ngồi Trần Lạc Dương, phản phất trở nên hư ảo không chân thật. Hai người niên kỷ kỳ thật gần. Hách Liên chết tuổi còn trẻ thành tiểu võ tông cảnh giới, tại Châu hạo thổ đã tính khó được. Nhưng so với phía trên ngồi ngay ngắn cái kia người đồng lửa, lẫn nhau khoảng cách lại như vậy xa xôi. Đầu não hơi thanh tỉnh về sau, hách liên chết nhớ tới một vấn đề khác. Ma giáo giáo chủ, chính mình mặc dù không xuất thủ, nhưng dường như hồ sớm đã phát hiện, dị tộc tả hiền vương tu chết trước mắt cũng không ở chỗ này. Cho nên mới có câu kia tiểu hài tử đừng trộm cầm ra trưởng đồ vật đi ra ngoài chơi. Bị thực tế cùng tuổi ma giáo giáo chủ coi như mau đầu tiểu tử, hách liên chết cũng không tức giận. hắn sâu biết rõ được lẫn nhau ở giữa trên lệnh Nhưng Ma giáo giáo chủ làm sao có thể sớm khẳng định, Tả Hiền Vương tu chết không ở đây. Nghĩ tới chỗ này, Hách Liên chết trong lòng một mảnh mờ mịt. Là chính mình lúc trước lộ ra sơ hở gì, để Ma giáo giáo chủ xem thấu? Cảm thấy lẫn lộn đồng thời, Hách Liên chết trong lòng sinh ra thật sâu hàn ý. Phía trên mục hiện ô quang, phản phất một tôn ma thần giống như thâm bất khả trắc thanh niên, gọi hắn cảm thấy sợ hai trước đó chưa từng có. Trần Lạc Dương ánh mắt đảo qua phía dưới vẻ bại trên mặt đất Hách Liên Chiết, thần sắc không có chút rung động nào. Tâm tình lại có chút phức tạp. Trình độ nào đó, đối phương là mua dây buộc mình. Khi tử hải hát triều lan tràn ra, thôn vệ phương viên hơn nghìn dặm sông núi thời điểm, Trần Lạc Dương trong ý thức tôn kia thần bí ấm đen bên trong, nhiều một chút huyết hồng quỳnh tương. Ý vị này, trừ những linh thú kia bên ngoài, có người chết tại tràng thai nạn này bên trong. Hơn nữa còn là không ít người. Kiềm châu nhiều núi non trùng điệp, hoàn cảnh hiểm ác, người ở thưa thớt. Nhưng mới vừa rồi tử hải hát triều che phủ phạm vi thực sự quá khổng lồ Giọng lớn như vậy thiên địa bên trong cuối cùng vẫn là phân tán cư ngụ không ít người mà biển chết khắp nơi không có một ngọn cỏ Trần Lạc Dương mấy ngày này đến quan sát tổng kết huyết Hồng Quỳnh tương tăng giảm quy luật cách mình trong phạm vi nhất định có tu vi võ đạo trong người người tử vong mới có thể để ấm đen bên trong huyết Hồng Quỳnh tương gia tăng người bình thường không có biến hóa trước mắt ấm đen bên trong Quỳnh tương tăng lên một chút nhưng bởi vì cái này tử Hải hát triều mang tới thai nạn không thể nghi ngờ cấpớp đi càng nhiều tính mạng con người Mới vừa rồi đối mặt màu đen tử vong Hải Dương, Trần Lạc Dương cưỡng ép ổn định tâm thần, khuyên bảo chính mình giữ vững tỉnh táo. Hắn ý niệm câu thông ấm đen, đưa ra hai vấn đề. Cung cấp dị tộc Tả hiền Vương tu chết tư liệu. Như thế nào hóa giải trước mắt cái này tử Hải Hát Triều. Mặc kệ cái kia cái vấn đề, đều đại lượng tiêu hao trong bầu huyết hồng quần tương. Bởi vì trường hạo kiếp này nguyên nhân, huyết hồng quần tương vừa vặn đủ dùng. Hai vấn đề về sau, ấm đen cơ hồ khô cạn. Vạn hạnh Trần Lạc Dương đạt được mình muốn đáp án. Chuyện thứ nhất trước nhìn tả hiền vương tu chết cuộc đời kinh lịch. Thời gian cấp bách dưới Trần Lạc Dương cũng không nhìn phía trước bộ phận. Hắn trực tiếp nhìn một câu cuối cùng. Nơi đó bản giao tu chết cùng hách liên chết đám người chia ra mấy đường tại Kiểm Châu phân tán tìm kiếm Trần Lạc Dương một đoàn người hạ lạc. Chia binh về sau, không có đề cập bọn hắn tụ hợp. Điều này nói rõ, trước mắt trận này tự hại hách chiều, là hách liên chết mấy người chính mình làm việc. Tạ Hiền Vương tu chết cũng không có trốn ở hắc hải đằng sau tùy thời mà động. Thế là Trần Lạc Dương buông xuống sau cùng lo lắng, bình chân như vại điều binh khiển tướng, phá giải trận này tử hại hắc triều. Kẻ cầm đầu hắc liên chiết cũng bị Tiêu Vân Thiên bắt sống bắt về. Đem nơi này thu thập một chút. Trần Lạc Dương tùy ý khoát khoát tay. Ma giáo đám người cung kính nói, cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh. Tử hải hắc triều tiêu tán tối lui. Lưu tại nguyên chỗ chính là một mảnh bạch cốt cùng thì thối. Không bao lâu Nơi này tất nhiên sẽ sinh ra ôn dịch, hướng chúng quanh quyết tán, thổ địa cũng sẽ hoàn toàn hoang phế. Kiềm Châu là ma giáo nhà mình địa bàn, tự nhiên không thể bỏ mặc. Đối bọn hắn đến nói, nhưng cũng không khó. Không có tử hại hắc triều bên trong lần chứa khủng bố hát tử ta kình, ma giáo đám người biện pháp còn nhiều. Trương Thiên hằng dưới trướng trùng đạo nhân thả ra bản thân bồi dưỡng đại lượng độc trùng, lập tức liên miên thanh lý còn sót lại bạch cốt cùng thi thối. Giáo chủ mời đi đầu, trang diện bẩn thỉu ô uế, đừng quấy nhiễu thanh tĩnh. Trương Thiên Hằng nói. Trần Lạc Dương tùy ý gật đầu, Lục Long Hoàng liễn liền lần nữa khởi hành. Hắn nhìn thoáng qua hách liên chết về sau, không nói thêm gì, chỉ phân phó bắt giữ. Bắt sống người này, là Trần Lạc Dương cố ý phân phó. Trọng yếu chính là người sống lấy rơi vào trong tay hắn. Hách liên chết bản thân nghĩ như thế nào, dâu dịa. chương 35. Cho người một cơ hội. Giáo chủ hai ba câu nói phá vỡ tử hải hát triều, một đám ma giáo cao thủ đều khâm phục không thôi. Bất quá thượng quan trưởng láo tâm tình thì tương đối phức tạp. Giáo chủ cùng kiếm các các chủ một trận quyết đấu đỉnh cao về sau, dường như hồ thật không có trở ngại. Khám phá tử Hải hắt triều sơ hở, nói đến đơn giản, nhưng muốn làm đến, chính là võ đế chi cảnh cường giả cũng khó có thể vì đó. Do xét cảm giác tử Hải hắc triều nội tình, không chỉ có khảo giác người sức quan sát, đồng thời cũng cần tự thân có cái tốt nội tình trèo trống. Từ góc độ này đến nói, mặc dù giáo chủ không tiếp tục tự mình xuất thủ, nhưng biến tướng bằng chứng hắn trước mắt thương thế cũng không quá lớn ảnh hưởng. Trương Thiên Hằng, Kim Cương đám người tự nhiên vui vẻ. Thượng Quan Tùng thì có chút đau nhức cũng vui vẻ cảm giác. Cử thế Nam Trinh thảo phạt ma giáo, ma giáo giáo chủ nếu như thương thế không có gì đáng ngại, có lợi cho đánh trả đối thủ. Nhưng một phương diện khác, cũng mang ý nghĩa bọn hắn nguyên lao phái những ngày tiếp theo chỉ sợ khó qua. Thất trường lão làm gì một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Kim Cương từ bên cạnh hắn đi ngang qua, vui tươi hớn hở cười nói Thượng quan Tùng ra mặt run dậy một chút, ổn định tâm thần, Tả Hiền Vương tu chết một mực chưa hiện thân, chẳng biết có gì âm mưu, hiện tại còn xa không tới nhẹ nhõm thời điểm. Tu chết đúng là mạnh, nhưng làm sao có thể cùng bản giáo giáo chủ đánh đồng? Kim Cương Trừng mắt nhìn, "Thất trưởng lão ngươi cảm thấy thế nào?" Thượng quan Tùng trong lòng thầm mắng không ngừng, nhưng hắn mặt lên không được không nghiêm túc nói ra, "Đây là tự nhiên." Dứt lời, Thượng quan Tùng vội vàng rời đi, miễn cho lại bị kích thích. Đại điện bên trong, đám người nhao nhao lui ra. Chỉ có thân hình từ đầu đến cuối bao phủ tại lưu phong hạ Tiêu Vân Thiên, cô y đi từ từ một bước. Trần Lạc Dương thấy thế, bất động thanh sắc hỏi, Vân Thiên còn có việc. Tiêu Vân Thiên hướng Trần Lạc Dương thi lễ một cái, sau đó cung kính nói ra, bẩm giáo chủ, Vân Thiên có cái yêu cầu quá đáng, khẩn cầu giáo chủ lân chuẩn. Nói, Trần Lạc Dương cao cư châu ngồi, lạnh nhặt nói, giáo chủ tự có chủ trương, chúng ta tự nên nghe lệnh, không dám phỏng đoán làm trái sau lưng. Tiêu Vân Thiên nói khẽ. Ta chỉ muốn thỉnh giáo chủ đơn chuẩn, hắn hướng xử quyết cái kêu hách liên chích thời điểm, có thể để ta tới hành hình. Trần lạc dương trong lòng ngoài ý muốn. Tự gặp mặt đến nay, trước mắt vị này ma giáo tả sứ, vẫn là lần đầu biểu hiện ra mãnh liệt như thế người yêu ghét. Trước đây biểu hiện của hắn, một mực quy củ, ổn trọng mà bảo thủ. Người tình cảm càng là không gặp bộc lộ, từ đầu đến cuối lộ ra lạnh nhạt tiên tĩnh Tựa hồ vạn sự vạn vật đều không thể gây nên tâm tình của hắn chấn động. Bởi vì hắn là người tự tay bắt. Trần lạc Dương biểu lộ không có chút rung động nào dùng hứng hở ngữ khí hỏi sao dám có thể phá tử Hải hát triều, đều nhờ vào giáo chủ ngài chỉ điểm vân Thiên sao dám thành công lưu phong bên trong thanh niên áp hát tử thiên thư truyền nọc độc vô tận tu chết một viên hát tử thần Châu gọi ta thần giáo thánh vực kiểm châu cảnh nội hơn nghìn dặm chó gà không tha tử thương vô số hackch Liên chết muôn lần chết khó tha thứ vân Thiên tu vi không tốt khó đương tu chết chi huy cầm được hackch Liên chết cũng là dựa vào giáo chủ chỉ điểm Trong lòng thực sự hổ thẹn. Vân Thiên không cần như thế." Trần Lạc Dương nói, hắn mặt bên trên biểu tình không thay đổi, trong lòng thì càng thêm ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cảm giác chính mình giống như có chuốt sở lấy chính mình vị này ma giáo tả sứ mạch. Hắc Tử Thiên Thư môn tuyệt học này, là tương đối phản nhân loại. Nhà mình là ma giáo, trong lịch sử diệt cả nhà người ta, đồ tông diệt phái sự tình làm không biết. Nhưng lớn diện tích không khác biệt đại đồ sát loại sự tình này chưa bao giờ có. Đối với ma giáo đến nói, Giết chóc chỉ là chinh phục cùng thống trị thủ đoạn một trong. Bất quá lời tuy như thế, trái lại giảng, trong giáo lớn tiểu ma đầu đối với giết chóc cùng máu tanh lại thụ độ rõ ràng so với thường nhân muốn cao quá nhiều. Chính mình không làm. Đừng người làm có lẽ có ít xem thường chẳng ghét. Nhưng giống tiêu vân thiên dạng này mình xác biểu đạt ra căm hận chi tình người, sợ sẽ là số ít. Cái này khiến Trần Lạc Dương hơi có chút để ý. Hán từ trên thân tiêu vân thiên, trước đó liền ẩn ẩn cảm giác được một loại tận trung cương vị. Nhưng là gặp sao yên vậy tâm thái. Sinh tại ma giáo, lớn ở ma giáo. Để vị này ma giáo tả xứ đối với giáo chủ và ma giáo bản thân trung thành cảnh cảnh. Giáo chủ phân phó xuống tới việc cần làm, hắn cũng sẽ không bất chủ hoàn thành. Nhưng là không có chút nào nhiệt tình có thể nói. Tựa như đánh thẻ đi làm đồng dạng. Hiện tại xem ra, Trần Lạc Dương trong lòng loại cảm giác này càng phát ra mánh liệt. Từ bản thân hắn đến nói, đối với Tiêu Vân Thiên cũng không có ý kiến gì. Nhưng nhìn xem cái này bao phủ tải lưu phong bên trong thanh niên, Trần Lạc Dương liền sẽ không tự chủ được suy nghĩ nhiều. Cái này có điểm giống tiểu thuyết trong chuyện xưa một ít vừa chính vừa tà, sơ vì nhân vật phản diện, về sau tẩy trắng nhân vật ta. Đương nhiên, thân là ma giáo tả sứ, những năm qua này, tiêu vân thiên trên tay nhân mạng máu tươi cũng tuyệt đối không ít. Nhưng thứ ba xem, cùng đại đa số ma giáo bên trong người hoặc nhiều hoặc ít có chút sai lầm. Đồng lý tâm, đồng tình tâm rõ ràng càng mạnh. Cương ép đi phân ác Cho dù là ác, nhưng so những người khác càng khuynh hướng thiện bên kia một điểm. Người đen trắng thiện ác vốn là phức tạp, khó tả tuyệt đối. Trong ma giáo xuất hiện tiêu vân thiên dạng này quan niệm người cũng rất bình thường. Nhưng đối với hắn, Trần Lạc Dương có chút âm thầm vào đầu. Vị này lại lão, về sau sẽ không làm ra cái gì bỏ gian tà theo chính nghĩa sự tình A. Loạn bản giáo thánh vực người, chắc chắn trả giá đắt, bất luận là cái này họ hách liên tiểu tử, vẫn là tu chiết. Ý niệm trong lòng chuyển không ngừng đồng thời. Trần Lạc Dương trên mặt bất động thanh sắc, người đã hữu tâm, sau đó đem người này giao cho ngươi xử trí, cũng không không thể. Tiêu Vân Thiên thi lễ một cái, tạ giáo chủ lân điện. Trước đó, người trước thay bản tọa đưa một phong thư. Trần Lạc Dương nói, chẳng biết mang đến phương nào, thỉnh giáo chủ phân phó. Tiêu Vân Thiên cưới đầu, tự nhiên là tu chết nói cho hắn biết, ngày mai giữa trưa, thiên chiều sân đỉnh. Trần Lạc Dương hứng hở nói ra, hắn trăm phương ngàn kế muốn lại khiêu chiến bản tọa. Bản tọa liền cho hắn một cơ hội, nhìn hắn có dám tới hay không. Tiêu vân thiên cung kính đáp, cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh, cam đoan tin tức chuyển đến tu chết trong hai. Lúc này, Trương Thiên Hằng lần nữa cầu kiến. Trần Lạc Dương cho phép về sau, cái kia nhanh nhẹn dũng manh thanh niên đi tới, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái. bẩm giáo chủ, ta thẩm qua cái kia hách liên chết, đem hắn chút đồ vật kia cần phải hầu như đều móc sạch sẽ. Ma giáo nội bộ, luận tra tấn thẩm vấn kỹ thuật, am hiểu nhất người. Là chấp trưởng hình ngục bạch hổ điện thủ tọa. Lại hướng xuống sắp xếp, lại không phải bạch hổ điện bên trong cái khác thẩm vấn cao thủ, cũng không phải thanh long điện bên trong am hiểu nhất đạo này thanh long nhị. Mà là thân là ngoại đà hộ pháp Trương Thiên Hằng. Hắn xương cốt ngược lại là rất cứng, người cũng rất khôn khéo, nhưng tâm cảnh lại có đại phá phun. Trương Thiên Hằng rách ra nhết miệng, ta lúc trước còn kỳ quái, tả hiền vương tu chết vì cái gì đem hắc tử thần châu cho hắn, mà hắn lại không biết trời cao đất rộng ỉ vào một viên hắc tử thần châu liền dám đến mạo phạm giáo chủ, kết quả. Vị này ma giáo trúc dung hộ pháp biểu lộ giống như đau răng, nguyên cho rằng người này là tu chết con riêng, cho nên mới có thể phá lệ chen vào tọa hạ 10 tuấn liệt kê. Ai biết được đầu đến, là bán cái mông bán vào đi. Nam sủng, lưu phong bao phủ xuống mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn là có thể trông thấy tiêu vân thiên trên mặt hơi vẻ mặt ngạc nhiên. Trần Lạc Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tu chết cái kia phần cuộc đời kinh lịch bên trên viết rõ ràng Trường 36. Cường lực đánh trả. Trần Lạc Dương lúc ban đầu kỳ thật cũng hoài nghi hách liên chết là dị tộc tả hiền vương tu chết huyết mạch dòng roi. Nhưng ở thẩm tra tả hiền vương tu chết tư liệu, đọc cuộc đời kinh lịch về sau, Trần Lạc Dương biết được đối phương có đồng tính đam mê. Trên tư liệu đề cập, tại cách nay 3 năm trước đây, tu chết thu hách liên chết nhập dưới trướng trở thành 10 tuấn một trong. Song phương quan hệ xa so với chủ tớ quân thần càng thêm thân mật. Cái này tại tu chết trên tư liệu chỉ là đơn giản sơ lược một hàng chữ nhưng Trần Lạc Dương từ đó nhìn ra một chút khác biệt ý vị. Hách liên chết, chỉ là tả hiền vương tu chết nam sủng đồ chơi. Hay là nói, tu chết có ở trên người hắn đầu nhập càng nhiều tình cảm. Nhìn hách liên chết trên tay hắc tử thần châu, cùng hắn chuyên quyền độc đoán lợi dụng hắc tử thần châu tập kích ma giáo cử động, Trần Lạc Dương cảm thấy, đơn thuần đem coi như tu chết nam sủng đồ chơi, có lẽ không chính xác. Trêu chọc hách liên chết chỉ là tu chết dưới hông một cái thổi tiêu đồng tử, có thể có chút quá mức khinh thị hắn. Tu chết đối với hắn coi trọng, cùng hắn tự thân tác phong làm việc, nói rõ hắn cũng không phải là nơm nớp lo sợ, gần vua như gần cọng, lấy lòng nịnh nọt nhà mình vương thượng cơ tiếp Trần Lạc Dương chẳng biết phải hình dung như thế nào. Dung cái khả năng chẳng phải thích hợp vì von, hắn cảm thấy hách liên chết lần này thôi động hát tử thần châu tập kích ma giáo, có mấy phần thụ nhà chồng tức giận, muốn chứng minh chính mình cô dâu nhỏ bộ dáng. Có lẽ, hắn cùng tu chết quan hệ, đạt đến người yêu cái này định nghĩa. Trong lòng có cái suy đoán này Sở dĩ Trần Lạc Dương lúc trước mới khiến cho Tiêu Vân Thiên bắt sống hách liên triết. Trương Thiên hẳng điệu ngôi, Tiêu Tiểu tử ngược lại là cái xương cứng, khảo đánh không có tác dụng, nhưng hắn tâm cảnh trên có như thế lớn sơ hở, ta hơi quanh co một chút, hắn liền căn câu. Trước đây thần thần bí bí ít có tin tức chảy ra, còn suy đoán hắn có cái gì giữ kín không nói ra năng khiếu, bây giờ xem ra, xác thực có chỗ độc đáo. Cái này nhanh nhẹn dũng manh thanh niên lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn chẳng đầ Dị tộc so thần Châu địa phương khắc càng tôn trọng cường giả là vua, coi trọng chân tài thực học, kia tiểu tử dựa vào bán cái mông trở thành tả hiền vương tọa hạ 10 tuấn, biết nói ra chân tướng người khẳng định xem thường hắn, hắn để chứng minh chính mình, liền đem hy vọng ký thác trên hắc tử thần Châu. Nâng lên hắc tử thần Châu, Trương Thiên hằng sắc mặt cũng không tốt lắm. Thủ tự tà ác cùng hôn loạn tà ác ở giữa không đối bản, hoặc là nói, cùng thuần tuy phá hoại ở giữa không đối bản. Trần Lạc Dương trong lòng nghĩ mắt trợn trắng. Trên thực tế Dị tộc tả hiền vương tu chết bản nhân cũng không gọi được là hôn loạn tả ác. Chỉ bất quá hắc tử thiên thư loại này tồn tại, quả thực có chút phản nhân loại. Trần Lạc Dương Thu liễm trong đầu của mình suy nghĩ lung tung. Người này cùng tu chết quan hệ thế nào, dâu dịa. hắn lạnh nhạt nói ra, không cải biến được bất cứ chuyện gì, bản tọa đã mời tu chết tại Thiên Triều Sơn một trận chiến, đem tiểu tử này cũng dẫn đi, liền khi bản tọa từ bi, cho tu chết chuẩn bị cái chết theo người. Trương Thiên Hằng cùng Tiêu Vân Thiên đồng thời cung kính đáp cẩn tuân giáo chủ rụ lệnh Tại bọn hắn lui ra rời đi về sau, Trần Lạc Dương có chút thở phào. Giảng thật, hách liên chết người này, cũng không phải dâu rịa. Phải nói là cực kỳ trọng yếu mới đúng. Có hắn, kế hoạch của mình mới có khả năng thành công. Trần Lạc Dương an tọa trong ghế, túi đầu nhìn chính mình hai tay bàn tay. Nếu như chính mình suy đoán không sai, hách liên chết tại tả hiền vương tu chết trong suy nghĩ tầm quan trọng, so rất nhiều người dự đoán phải lớn hơn nhiều. Cứ như vậy, mặc kệ phe mình giết hách Liên chết Còn là bắt sống hách liên chiết, tả hiền vương tu chiết đều sẽ bạo tàu. Phá vỡ tử hài hát triều, còn chưa xong. Song phương khẳng định còn sẽ có một trận quyết chiến. Tả hiền vương tu chiết hùng hổ doa người, chính mình thân là tam hoàng một trong ma giáo giáo chủ, không thể tránh nhường. Dù là cho thấy một loại khinh thường lại để ý tới bại tướng dưới tay ngày xưa ngạ mạn tại đối phương không ngừng tiến sát hạ, sức thuyết phục cũng sẽ có vẻ không đủ. Một trận tử hài hát triều, chìm kiềm trâu cảnh nội hơn phương viên ma vực Ma giáo nhất định phải cho cường lực đánh trả mới được. Bỏ mặc, không có nghĩa là cao ngạo, mà là uy phong quát giác. Kẻ đầu têu mặc dù là hách liên chiết, nhưng phân lượng của hắn quá nhẹ. Có tư cách tiếp nhận ma hoàng lửa giận cùng ma giáo trả thù đá kích người, chỉ có dị tộc tả hiền vương tu chiết. Sở dĩ một trận chiến này không chỉ có tu chiết bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ, ma giáo càng phải chủ động xuất kích, mà lại nhất định phải thắng. Trần lạc dương tại cẩn thận độc não hải lực ấm đen cung cấp tu chiết tài liệu tương quan tin tức về sau Trong lòng dần dần có tính toán, bắt sống hách liên chết người này là kế hoạch bước đầu tiên. Sau đó chọn chọn một thích hợp chiến trường là bước thứ hai. Thiên Triều Sơn. Chính là Trần Lạc Dương cẩn thận nghiên cứu kiểm châu địa lý đồ chí về sau, lựa chọn địa điểm. Hiện tại, chỉ hy vọng đúng như chính mình sở liệu, hách liên chết tại tả hiền vương tu chết trong suy nghĩ địa vị xác thực không tầm thường. Như thế, nắm trong tay lấy hách liên chết cái này quả cân, chính mình liền có thể chiếm cứ chủ động. Để tả hiền vương tu chết không thể không đi theo gậy chỉ huy của hắn đi. Nếu như mình đoán sai, cũng không sao. Tu chết không đến thiên triều Sơn Phó ước, mất mặt không phải hắn Trần Lạc Dương. Ma giáo mặt mùi đã bảo toàn, có thể an tâm trở về Tổng đàn, chi viện Tổng đàn dù sao vẫn là đường kim số một chuyện quan trọng. Ngược lại là tu chết nếu quả thật đến thiên triều Sơn Phó ước, vậy liền nên ta kế hoạch bước thứ ba. Cái này bước thứ ba kỳ thật mới là một bước khó khăn nhất. Chỉ có một chiêu. Trần Lạc Dương nhìn xem chính mình hai tay bàn tay. Hắn thở ra một hơi thật dài. Hai bàn tay, chầm chầm nắm thành quyền. Trong đôi mắt chớp động đen nhánh quan mang, dần dần biến thành huyền kim chi sắc. Trần Lạc Dương chầm chầm hai mắt nhắm lại, yên lặng hô hấp thổ nạp, điều dưỡng tự thân. Lục Long Hoàng liễn trở hắn cùng ma giáo đám người, bay về phía mục đích. Thiên Triều Sơn ở vào Kiềm Châu Nam Bộ, chính là một đầu dây núi rộng lớn chủ phong, tại Nam Hoang ngàn vạn đại Sơn bên trong cũng coi như tiếng t Tại Kim Châu nổi danh, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Thiên Triều Sơn là kiềm châu cảnh nội cực kỳ hiếm thấy, có địa hỏa dương viêm buộc phát một ngọn núi lửa. Khi Lục Long Hoàng liễn bay chống đỡ Thiên Triều Sơn trên không thời điểm, chính dễ dàng trông thấy đỉnh núi khói đặc chúng thiên, sinh hồng địa hỏa nhàm tương từ sơn khẩu bạo phát đi ra. "Giáo chủ, hạ xuống sao?" Kim Cương hỏi. Ngừng đến miệng núi phía trên. Trần Lạc Dương phân phó. Thế là Hoàng Liên hướng lên thăng, sau đó đến Thiên Triều Sơn sơn khẩu phía trên, ở giữa không trung lơ lửng. Hung mãnh ngừng hực khí tức, từ phía dưới liên tục không ngừng vọt lên. Nơi này xác thực thích hợp tả Hiền Vương tu chết chôn xương. Minh Kính trưởng lão nhìn phía dưới miệng núi lửa nói ra, địa hỏa dương viêm có thể thanh lý hắc tử ta kình, dạng này sau đó sẽ không nguy hại truyền độc từ phương. Không nói động thủ lúc như thế nào. Tả Hiền Vương tu chết nếu như tử vong, bạo phát đi ra hắc tử truyền độc so lúc trước trận kia tử hải hắc triều còn muốn càng mạnh. Đáng tiếc tại tu chiếc khi còn sống, địa hỏa dương viêm cũng không thể khất chế hắn hắc tử thiên thư. Thượng Quan Tùng nói, quả thực lời thừa, giáo chủ tu vi bực nào, còn dùng trên điệu lợi chiếm đối phương tiện nghi. Trương Thiên Hằng khịt mũi coi thường. Liền sợ những cái kia dị tộc người không dám tới. Kim Cương vui tươi hớn hở cười nói, bọn hắn cũng liền chỉ dám đánh lén an toán, cái kia có là gan chính diện cùng giáo chủ là địch Đang nói, tiêu Vân Thiên nhẹ dọn quát, đến rồi. Đám người cùng một chỗ hướng phương xa nhìn lại. Liền gặp trên đường chân trời, đống nhiên thêm ra một mảnh mây đen. chương 37 Hát đế. Trên đường chân trời xuất hiện một đám mây đen, cung cấp tốc hướng thiên triều sơn tới gần. Ma giáo đám người nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện chính là lúc trước đã từng thấy qua đám kia cự thử. đây khắp núi đổi cự thử gào thét chạy ở giữa, phun ra nuốt vào hát vụ, ngưng kết không tiêu tan, hóa thành mây đen. Lúc trước tử hải hát triều bên trong, đám này cự thử như cá gặp nước. Nhưng tử hải hát triều bị ma giáo trong nháy mắt phá vỡ, hát liên chết cũng bị bắt sống. Thử vương đa bố kiệt thấy tình thế không ổn Vội vàng cùng cái khác đồng bạn cùng một chỗ rút đi, những cử thử kia cũng theo hắn chạy trốn. Hiện tại, lại một lần nữa xuất hiện. Không giống tại tử hải hát triều bên trong lúc hình thể như vậy khổng lồ, nhưng cả đám đều vẫn có con nghẽ con kích cỡ tương đương, diện mục hung ác dòa người. Đàn chuột chạy đến thiên triều sơn phụ cận sau dừng lại, hướng hai bên tàn ra. Trong hắc vụ, dần dần có một cái to lớn thân ảnh hiện hiện. Phản phất một tòa di động ngọn núi nhỏ, từ hắc vụ bên trong chầm chậm đi ra kia là một đầu to lớn không gì so sánh được Cự Lang. Toàn thân lông tóc đen nhánh tỏa sáng, hai con đồng tử giống như xanh biết hỏa cầu, trong miệng phát ra làm người sợ hai tiếng gầm gừ. Cự Lang bên cạnh đứng thẳng một đại hán, thân cao hơn 2m. Cùng Cự Lang so sánh, thân hình tự nhiên cực kỳ nhỏ. Nhưng mà hán tử kia trên thân lại chuyển ra so Cự Lang còn kinh khủng hơn khí tức. Cự Lang nhắm mắt theo đuôi, đi theo bên cạnh. Trên mặt đại hán thiếu dung tùy tiện mà tùy tiện, nhìn về phía Thiên Triều Sơn trên không lục long hoàng liễn. Mặc dù là ngẩn đầu nhìn lại, nhưng không có bất kỳ cái gì ngưỡng mộ tôn trọng ý vị, ngược lại hắc hắc cười lạnh. Lục long hoàng liễn bên trên, tiêu vân thiên nhìn đại hán kia một chút, nói ra, bà côn. hắn trước đó không lâu vừa mới cùng đối phương giao thủ qua. Tả hiền vương dưới trướng 10 tuần đứng đầu. Ma lang bà côn. Thần châu trung thổ bắc cương võ giả bên trong có nói pháp lưu truyền. Đây không phải là người, căn bản chính là một đầu hất lên ra người quái thú. 10 Tuấn bên trong nhất là khát máu điên cùng tồn tại. Tàn nhẫn thị sát giữ rằn hiếu chiến, hoành hành mạc bác, công nhận 10 tuấn bên trong nguy hiểm nhất nhân vật mạnh mẽ. Bất quá, nhìn qua ba côn một chút về sau, tiêu vân thiên ánh mắt liền dịch chuyển khỏi. Ma giáo những người khác, cũng là giống nhau động tác. Ánh mắt của bọn hắn, giờ phút này đều một mực bị một người khác hấp dẫn. Ma lang ba côn bên người, đứng thẳng đầu kia sơn phong giống như khổng lồ lông đen cự lang. Tại cự lang đỉnh đầu, thì ngồi một người khác. Cả người khoác đen nhánh áo khoác. Trừ mặt bên ngoài cả người đều bị áo khoác bao vây lại nam tử. hắn dáng người nhỏ gầy, nhìn qua cùng đại đa số dị tộc người khác biệt. Lộ tại ra lông áo khoác bên ngoài khuôn mặt cực kỳ trắng bệnh, thỉnh thoảng ho nhẹ, một bộ người yếu nhiều bệnh dáng vẻ. Nhưng lục long hoàng liễn bên trên, không người dám khinh thị cái này nhìn như ôm yếu nam tử. Ma lang ba con đứng ở phía dưới cự lang bên cạnh, khi thế mặc dù hung ác, nhưng như là thị vệ tùy tùng đồng dạng. Có thể để cho đầu này hình người hung thú túi đầu nghe theo, cam tâm thần phục người Thân phận rõ rành rành. Thần châu ngũ đế một trong. Dị tộc tả hiền vương, hắc đế vũ văn tu chiết. Toàn thân bao khỏa tại đen nhánh áo khoác hạ nam tử, lúc này cũng hướng lục lòng hoàng liễn nhìn lại. Ma giáo tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Không giống ma lang bà côn như vậy giữ tợn hung ác. Tu chiết thần sắc rất bình thản. Nhưng hắn mang cho người ta áp lực, hơn xa bà côn. Trần lạc dương ngồi yên lặng, bất vi sở động. Nhưng trong lòng của hắn cũng có chút buồn chồn Tu chiếc không có hiện ra bất luận cái gì tu vì lực lượng, nhưng cho người trực quan cảm giác, dường như hồ so hôm qua phô thiên cái điệu che phủ ngàn dặm tứ hải triều cường còn muốn càng thêm thế lương. Võ Vương hơn xa Võ Tông. Võ Đế quả nhiên cùng Võ Vương lại là hoàn toàn khác biệt cấp độ. Trần Lạc Dương trong lòng chuyển ý niệm, trên mặt thì điềm nhiên như không có việc gì. Hắn thần sắc nhẹ nhõm, hướng về phía bên người thuộc hạ tùy ý phất phắt tay. Là, giáo chủ." Trương Thiên cười hắc hắc, liên chiết, đi đến đại điện bên ngoài. Sau đó cao giọng quát, giáo chủ có lệnh, dị tộc Tả Hiền Vương tu chết thân liệt ngũ đế chi vị, lúc này lấy lễ đãi, đặc biệt ban thưởng tuân tá người. Dứt lời, hắn trực tiếp nhẹ buông tay. Hách Liên chết liền từ Lục Long Hoàng liễn bên trên rơi xuống, thẳng tắp quẳng hướng phía dưới miệng núi lửa. Hách Liên chết chỉ tới kịp nhìn phương xa dưới núi cự Lang đỉnh đầu cái kia thân ảnh màu đen một chút. Sau đó cả người liền trời đất quay cuồng, hướng phía dưới nga xuống. Hắn cũng là kiên cường, cắn chặt răng, không kêu một tiếng. Lông đen cự lang đỉnh đầu, áo khoác bao phủ xuống nam tử đồng dạng không có lên tiếng. Nhưng giữa không chung, đột nhiên có một vẹn kim quang hiện lên. Một đầu to lớn kim điêu, tại không trung lướt đi, hướng phía rơi xuống dưới hách liên chết bay đi. Nhìn kỹ, đó cũng không phải chân chính cự điêu, mà là một người. Người này một thân chân lý võ đạo ngưng kết quang ảnh, hiển hóa to lớn kim điêu bộ dáng, đem cả người hắn bao khỏa trong đó. Hắn liền giống như là hóa là chân chính chim bay, bay lượn không chung. Dự bị nửa đường tiếp được rơi xuống hoách liên triết Dị tộc Tả Hiền Vương dưới chướng 10 tuấn, xếp hạng thứ 5 kim điêu mộ dung hành. Thứ 10 cảnh, ngưng ý cảnh giới Võ Vương cường giả, nhất là am hiệu thân pháp, hiển hóa tự thân chân lý võ đạo về sau, coi là thật như cùng một đầu kim điêu giống như. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, Tiêu Vân Tiên bất động thanh sắc. Voi rồng vô thanh vô tức ở giữa ở trong đại điện biến mất. Sau đó ở giữa không trung xuất hiện, trực tiếp ngăn trở kim điêu mộ dung hành đường đi. Mộ Dung Hành thân pháp tinh xảo, giữa không trung biến hướng, tự như bay lượn. Nhưng mà hắn nhanh, Lưu Phong nhanh hơn hắn. Mặc cho Kim Điêu trốn tránh, kết quả cuối cùng lại giống như là chính mình một đầu chủ động tiến đụng vào trong gió lốc. Chỉ một thoáng, liền có đạo đạo kim quang hướng phía dưới tàn mát. Phảng phất Kim Điêu lông vũ bị phong bạo kéo xuống. Nhưng ở Tiêu Vân Thiên xuất thủ đồng thời, phía dưới trên mặt đất Ma Lang bà côn phát ra nhẹ nhàng cởi. một cái bước xa sông ra liền chạy lên Thiên chiều Sơn. Sau đó đại hán này lại dùng chân trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, Đá núi liên miên vỡ vụn đồng thời, ba côn cả người mũi tên một dạng hướng lên phóng lên tận trời. Hung ác bá đạo đao quang, phản phất mạc bắc tái ngoại nhất lạnh thấu xương gió bắc, chẳng thiên liệt địa. Hắn có lẽ không như gió linh động nhanh nhẹn. Nhưng cái này cuồng bạo tấn mánh một đao, muốn đem phong bạo một phân thành hai. Tiêu vân thiên tạm thời buông tha kim điêu mộ dung hành, trước nên chiến ma làng bà côn. Mộ dung hành thừa cơ lại hướng xuống bay đi. Mà lục long hoàng liễn bên trên, thì có một người khác rơi xuống Ma giáo chấp trưởng Kiềm Châu nơi đây phân đà khoa phụ hộ pháp, Vương Độc Báo. Lúc trước bị dị tộc huyết hồn mật chú gây thương tích, Vương Độc Báo còn chưa triệt để khôi phục. Nhưng bị địch nhân lợi dụng đến hành thích nhà mình giáo chủ, để vị này ma giáo hộ pháp trên mặt hoàn toàn không nhịn được. Kiềm Châu đúng là hắn địa bàn, hiện tại hắn chỗ nào còn có thể an tâm dưỡng thương. Lúc này miễn cưỡng lên tinh thần, hướng Trần Lạc Dương xin chiến. Trần Lạc Dương không có thể không không thể, không có ngăn cản. Hắn đang ngó chừng đối diện dị tộc Tả Hiển Vương Tu Triệt. Khi hách liên chết từ giữa không trung hạ xuống song, tu chết hoàn toàn không có động tĩnh tựa hồ một chút cũng không bị ảnh hưởng. Kim Điêu mộ dung hành thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phía trên miệng núi lửa mò lên hách liên chết, tu chết cũng bất vi sở động. Ma giáo vương độc báo đuổi tới cuốn lấy mộ dung hành, hách liên chết lại gặp nguy hiểm, tu chết tựa hồ vẫn không quan tâm. Trông thấy một màn này, Trần Lạc Dương trong lòng cười thầm. Chính là bởi vì quá mức coi trọng, chỗ lấy bề ngoài mới không có phản ứng. tu chết biết rõ Chính mình đối với hách liên chết biểu hiện được càng không thèm để ý, hách liên chết mới càng an toàn. Từ bọn thủ hạ đi nghĩ cách cứu viện là đủ. Hắn muốn nhìn chầm chằm Trần Lạc Dương. Mà đối với Trần Lạc Dương đến nói, tu chết hôm nay không đến thì thôi. Hắn đến Thiên Triều Sơn, Trần Lạc Dương liền biết chính mình đoán đúng rồi. chương 38 Áp chế Dựa theo ấm đen cung cấp tin tức, Thiên Triều Sơn là tả hiền vương tu chết không nên đặt chân địa phương. Dù là hắn có chuẩn bị, phong hiểm vẫn tồn tại nhưng tu chết cuối cùng vẫn là tới. Trần Lạc Dương không biết nên đánh giá đối phương lòng tự tin mạnh, vẫn là cảm khái cái kia nhị vị là chân ái. Tóm lại, đối diện là cho hắn cơ hội. Hiện tại muốn nhìn hắn có thể hay không nắm chặt. Lục Long Hoàng liễn hạ, Thiên Triều Sơn bên trên, Kim Điêu mộ dung hành cứu rơi xuống hách liên chết. Nhưng ma giáo hộ pháp Vương độc báo lập tức quấn lên hắn. Gia Vương biết hổ thẹn sau đó dũng, lo lắng lọt vào giáo chủ trừng phạt, trước mắt là thay đổi trước đó láo cá trầm ổn tấp phong, chiêu chiêu cường công liều mạng không cho mộ dung hành lợi dụng thân pháp tốc độ hất ra hắn cơ hội. Mặc dù bởi vì vì lúc trước huyết hồn mật trú nguyên nhân, Vương Độc Báo thân thể cùng tinh thần khí thế đều còn có chút suy yếu. Nhưng giờ phút này hắn quét qua vẻ ngoài thái độ, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Mang theo một người, mộ dung hành khó mà ngăn cản Vương Độc Báo hùng manh thế công. Bất quá, thần sắc hắn hoàn toàn không hoàng hốt. Ngay tại Vương Độc Báo khí thế hùng hổ đoạt công thời điểm, trên núi đột nhiên sáng lên một vệ kiếm quang. Kiếm quang sáng tỏ lóa mắt. Nhưng hoàn toàn không có quang minh chính đại chi tướng. Ngược lại âm phong trận trận, quỷ khí âm trầm. Trứng mắt quang huy bên trong, có trùng điệp quỷ ảnh hiện lên, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng giết. Vương độc báo trong đầu, phản phất có vạn quỷ khóc nỉ non, kinh tâm động phách, thần vì đó đoạn. Tả hiền vương giới chướng 10 tuấn bên trong xếp hạng thứ 2, gần với ma lang bà côn cao thủ. Quỷ kiếm quách ninh long. Vương độc báo đối với người này cũng không xa lạ gì, năm đó thậm chí còn tự mình đã từng quen biết Quách Ninh Long cũng không phải là dị tộc người, mà là năm đó thần châu trung thổ bên trên sinh động một vị kiếm đạo cường giả. Bởi vì gây thù hẳn quá nhiều, phạm vào nhiều người tức giận, vô pháp tại trung thổ đặt chân, cuối cùng bắt trốn tái ngoại, tìm nơi nương tựa dị tộc, trở thành tả hiền vương tu chết tọa hạ 10 tuấn một trong. hắn giờ phút này xuất thủ, một thân kiếm y hóa thành xâm la quỷ ngục. Địa ngục bên trong vô số lệ quỷ, từng cái cầm kiếm, nghịch phạt nhân gian. Vương độc báo lại pháng phất nhìn như không thấy Vẫn tiếp tục phóng tới mộ dung hành cùng hách liên chết Mà những cầm kiếm kia lệ quỷ Thì đông nhiên lập thân bất ổn Kiếm quang bị lệch nhao nhau chém không Khó mà lại huy hiếp vương độc báo Ánh mắt phức tạp thượng quan tùng từ trên trời ráng xuống Giáo chủ ra lệnh, hắn vô pháp không đếm sửa đến Giờ phút này như là đã động tay Thượng quan tùng liền không lại xoán suýt Thần sắc khôi phục hoàn toàn yên tĩnh Hán vô tâm cùng Quách Ninh Long tử đấu đến cùng Nhưng triển khai một thân ma giáo tuyết học Đối phương cũng vô pháp vượt qua hắn lại đi huy hiếp Vương độc báo lao Vương có mạo xương phần tin tưởng trong giáo cái khác cao thủ sẽ hỗ trợ đối phó quỷ kiếm quéch Ninh Long sở dĩ hắn tâm vô bản ngủ tấn công mạnh kim điêu mộ dung hành mộ dung hành thì cực kỳ bất đắc dĩ Phàm là vừa rồi Vương độc báo bởi vì Quách Ninh long mà thoáng trần chờ nửa bước mộ dung hành phát huy thân pháp ưu thế tốc độ liền có hy vọng hất ra đối thủ nhưng bây giờ Vương độc báo từng bước ép sát để mộ dung hành không có biện pháp Hán cuối cùng chỉ có thể trước đem bị ma giáo chế trụ không thể động đậy hách liên chết vùng ra một bên, trước nghiêm túc ứng phó vương độc báo thê công. Cùng một thời gian, giữa không trung tiêu vân thiên cùng ma lang bà côn, cũng cùng nhau rơi xuống tới. Một bên là tấn manh vòi rồng, một bên là cuồng bạo đại mạc báo cát. Hai người chân lý võ đạo cùng một chỗ hiển hóa, khiến cho thiên triều sơn đỉnh cơ hồ là phong bạo bào phủ. Quách ninh long cùng thượng quan tủng, mộ dung hành cùng vương độc báo, cũng đều đánh cho thiên hôn địa ám. Lông đen cự lang bên người nồng đậm hắc vụ bên trong, hiện ra ba bóng người, tất cả đều nhữ mẩy nhìn qua phương xa dãy núi ở giữa chiến cuộc. Một người trong đó mở ra bàn tay, lòng bàn tay một đầu tiểu xảo trắng tinh, phẳng phất ngọc thạch con chuột nhỏ chi chi kêu hai tiếng. Sau đó liền gặp vây quanh thiên triều sơn một vùng, khó mà tính toán đông đảo cự thử cùng kêu lên dích lên, sau đó hướng thiên triều sơn khởi xướng công kích. Lục long hoàng liễn bên trên, kim cương nhìn về phía trương thiên Hằng lại là thử vương đa bố kiệt tên kia. Nhanh để ngươi cái kia bà nương ra tay đi. Nàng lúc trước thuần dưỡng vậy đèn cự sà, đều hao tổn ở đằng kia trận tử hại hắc chiêu bên trong, Lâm Thời Triệu hoán hoang dại dị thú, chưa hẳn có thể đấu được những loài chuyên môn thuần dưỡng nhiều năm con chuột. Trương Thiên Hàng huýt sáo, nhưng ta tự có những biện pháp khác. Theo tiếng huýt gió của hắn, Điền Châu phân đà bát đại hương chủ bên trong nghĩ tướng quân đứng dậy. Nghĩ tướng quân bắt đầu đánh vang trước người một con trống to. Sau đó, Thiên Triều Sơn sườn núi chỗ, đột nhiên hiện ra đại đội nhân mã. Đám người này nhìn qua âm u đầy tử khí, nhưng đối mặt khó mà tính toán hung mãnh cự thử, bọn hắn mặt không đổi sắc, cảm xúc không có chút nào chấn động. Theo tiếng trống truyền lại mệnh lệnh, cái này số lớn nhân mã tự động kết trận, linh hoạt tân ý, kỷ luật nghiêm minh. Bọn hắn từng cái tu vi tinh xảo, thần hoàn khí tốt, chính diện ngạnh bính cự thứ bảy. Phi nước đại cự thử đụng tới đội nhân mã này, tựa như hải chiều va chạm đá ngầm đồng dạng, hải chiều tán đi, đá ngầm ổn định bất động. Chỉ thấy đại đội kiến binh cố thủ trận địa bất động đồng thời, còn không ngừng phản kích sát thương cự thử đây chính là nghĩ tướng quân huấn luyện kế binh danh bất hư truyền A kim cương tấm tắc lấy làm kỳ lạ lúc này phương xa cự lang bên người một người khác phiêu nhiên tiến lên tới gần đàn chuột cùng kiến binh giao chiến khu vực hắn không có gia nhập chiến đoàn mà là khoanh chân tòa hạ lấy ra một con đàn đầu ngừa kéo vang tiếng đàn du dương dễ nghe nhưng lại để nhân khí huyết huyếtầm ngưng nhịp tim dần dần hướng tới chậm chạm thậm chí đứng im giống như là bị đông cứng đồng dạo Dị tộc tả hiền vương dưới chướng 10 tuấn bên trong xếp hạng thứ 10 tác thượng K3 Bắc Nhĩ, sở trường về âm sát chi thuật, dù không gia nhập chính diện chiến đấu, nhưng lập tức nhếu loạn kiến binh trận doanh, đàn chuột mắt thấy có thừa dịp cơ hội. Trương Thiên Hằng thản nhấn cười. Sau đó, kiến binh trận doanh hậu phương, cũng vang lên từng đợt kêu to âm thanh, giống như phượng hoàng minh hát. Tiếng gào những nơi đi qua, lòng người không tự chủ được níu chặt, khí huyết lưu động, như muốn sôi trào. Vô hình cực nóng chi cự Trung hòa đối diện tắc thượng ca ba bác Nhi tiếng đàn. Lông đen cự lang bên cạnh, một tên sau cùng dị tộc lão giả thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn bên này cao thủ, chỉ còn hắn một người. Mười tuấn bên trong xếp hạng thứ bảy mạc bắc y dì Hải vương chất lạc. Tinh thông luyện đan luyện rực hắn, cũng là dùng độc cao thủ. Nhưng đối diện ma giáo trong trận doanh, đồng dạng khả năng có đạo này cường giả. Nhưng mà lúc trước trận kia ám sát, để bọn hắn tổn thất mười tuấn thứ tư hắc kiêu ngạch hàng kha Xếp thứ ba tâm quỷ khắc luân đồ cũng bởi vì bị ma giáo giáo chủ một tiếng hét phá tà thuận, huyết hồn mật chú phản phệ, trước mắt không cách nào lại xuất chiến. Sắp xếp thứ 9 hách liên chết bị bắt sống, sắp xếp thứ 8 mắt người dưới không tại. Giờ phút này chắc là cũng chỉ có hết sức nỗ lực. Hắn dơ tay lên, có vô hình quang huy giữa không trung bên trong lóe lên. Nhưng hắn vừa xuất thủ không lâu, ma giáo cái này một bên, liền có trùng đạo nhân ánh mắt lấp lẻ. Hương phu nhân nhìn trùng đạo nhân một chút, đối diện dùng độc Trung đạo nhân gật gật đầu, là cao thủ. Hoa bà bà không tại, chỉ có làm phiền đạo trưởng ngươi. Hương phu nhân yêu kiều cười. Trung đạo nhân cũng cười cười, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay. Lập tức, đầy khắp núi đồi bay lên vô số bướm bảy màu. Bướm bảy màu vỗ cánh ở giữa, có như ẩn như hiện đại lượng lân phấn tản mát tại thiên triều sơn quần phong ở giữa. Đối diện chắc lạc thấy thế, lập tức thở dài, biết mình thủ đoạn vô pháp có hiệu quả. Không có ba bác nhĩ tiếng đàn cùng trợ giúp của hắn. Đàn chuột từ đầu đến cuối không sông phá ma giáo kiến binh sắt thép trợ doanh, vô pháp chi viện trên núi Ba Côn, Quách Ninh Long, Mộ Dung Hành. Cũng cứu không được hách liên chiết. Lúc này, sau lưng phía trên chuyển đến thanh âm. Tốt, có thể. Chắc lạc cùng đa bố kiệt xấu hổ cuối đầu, vương thượng. cự lang đỉnh đầu, tả hiền vương tu chết bó lấy trên thân đen nhánh áo khoác. Thiếng ho khan bên trong, chầm chầm đứng lên. chương 39. Có thể trị ngươi một lần, là có thể trị ngươi một đời. Trần Lạc Dương xuống tới. Tiếng ho khan không ngừng. Cuối cùng muốn hai người chúng ta thấy cái cao thấp, mới phân thắng bại. Người khoác áo khoác nam tử gầy yếu, từ lông đen cự lang trên đầu nhảy xuống, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Chân hắn dẫm trên mặt đất, hơi hợt, xung quanh không dậy nổi phiến bụi. Nhưng vương xa thiên triều sơn, cả ngọn núi ầm vang chấn động một cái. Trong núi cự thử bầy cùng ma giáo kiến binh, tất cả đều chân đứng không vững, thân hình lay động. Lục Long Hoàng Liễn bên trên Trương Thiên Hằng quay đầu nhìn về phía nhà mình giáo chủ. Trần Lạc Dương bình tĩnh gật đầu, "Thu đi." Trương Thiên Hằng lúc này huýt sáo. Nghị tướng quân dẫn dắt một đám kiếm binh, cùng chung đạo nhân, Ngự tiên tử, Hương phu nhân chờ ma giáo giáo chúng, cùng một chỗ lui ra Thiên Triều Sơn. Cùng lúc đó, dị tộc cái này một bên, cơ hồ tại Tả Hiền Vương tu chết đứng dậy ngay lập tức, Thử Vương Đa bố kiệt liền gọi về chính mình cự thứ bảy, tất thượng ca ba bác nhị đồng dạng rời xa. Dãy núi rung động dữ dội, để miệng núi lửa bên trong dung nham bắt đầu mãnh liệt hơn một phát. Chiến đấu thượng quan tủng, quách ninh long, vương độc báo, mộ dung hành, đồng loạt giật mình, sau đó lẫn nhau dừng tay, không nữa tranh đấu. Sau đó chiến trường, đã không nữa thuộc về bọn hắn. Chỉ có tiêu vân thiên cùng ma lang ba côn còn đang cực chiến. Ba côn chiến đến lúc này, cùng tính đại phát. Lấy tiêu vân thiên thân pháp tốc độ nhanh chóng, cũng khó có thể tùy tiện thoát khỏi. Tu chết ho khan, thời hợt hướng về phía trước phóng ra một bước. Thiên Triều Sơn lập tức lần nữa kịch liệt lay động. Vị này Hắc Tử Thiên thư đại thành dị tộc Tả Hiền Vương, trên giới quanh người cũng không quỷ dị bá đạo Hắc Tử Tà Kình bộc Lộ. Nhưng nhưng lại làm kẻ khác nhìn mà phát khiếp, so hôm qua trận kia khí thế ngập trời tử hải Hắc Triều còn kinh khủng hơn. Bà côn bên trong cuối cùng thanh tỉnh mấy phần, không cam lòng trùng tiêu Vân Thiên một chút, sau đó thu đao lui ra. Tiêu Vân Thiên nhìn thoáng qua nơi xa trên mặt đất tê liệt ngã xuống hốc liên chết. Cố Kỵ Tả Hiền Vương tu chết. Tiêu Vân Thiên cuối cùng vẫn là không có tới gần Hách Liên Chiết, cũng rời xa Thiên Triều Sơn. Tu chết nhìn động tác bất lực, đi trên mặt đất, giống như là một trận gió có thể đem gầy yếu hắn toàn bộ thổi lên. Nhưng dưới chân hắn hai bước đường phóng ra, người liền đã đến Hách Liên chết bên người. Tu chết không nói gì, tay hư hư vừa nhấc, Hách Liên chết cả người bay lên, sau đó vững vàng rơi ở phương sa mạc Bắc Ý Liệp Vương trấn lặc trước mặt. Không cần nhà mình Vương thượng phân phó, trấn lặc lúc này mang theo Hách Liên Chiết rời xa, cũng chuẩn bị vì hắn trấn trị phía công. Trần Lạc Dương chậm ung dung dạo bước đến cung điện bên cửa sổ, nhìn phía dưới tu chết. Đừng có lại hư trương thanh thế, Trần Lạc Dương. Tu chết trên mặt hiển hiện cười nhạt ý, bản vương rất rõ ràng kiếm các các chủ thương thế, mà ngươi, tuyệt không so với hắn tốt hơn một chút. Vừa nói, hắn từ đen nhánh áo khoác bên trong, rối ra một cái tay. Bàn tay nâng lên. Sau đó lăng không hướng phía dưới một chủ. Thiên triều sơn phía trên, tức khác tràn ngập vô biên hắc khí, ngưng trọng sền sệt, pháng phất mực in. Hắc khí kia ngưng kết thành một chi phảng phất có thể che khuất bầu trời, hắc chăng bắt sao cử bàn tay to. Bàn tay 5 ngón tay mở ra, bao phủ toàn bộ Thiên Triều Sơn. Sau đó, bàn tay hướng phía dưới trùng điệp đập xuống. Thiên Triều Sơn bị sinh sinh chụp lún. Dãy núi dưới địa hỏa dương viêm thụ này kích thích, hướng lên bộc phát, nhưng bị nặng nghề lực lượng cương ép ngăn chặn. Trung quanh dãy núi, chỉnh thể lên một trận động đất. Vô số đá núi sụp đổ, mặt đất vỡ vụn. Có nóng bỏng nham tương từ phía dưới tràn ra. Sau đó lại bị đất đá vùi lấp đại địa không ngừng chấn động thật lâu khó mà bình tĩnh nhưng mọi người phóng tầm mắt nhìn tới liền gặp trước kia sừng xsứng thiên Triều Sơn tựa như là bị người từ trên mặt đất cương ép xóa đi chỉ còn đông đảo vỡ vụn vụa núi một chỗ hình dạng mặt đất dây lát ở giữa thay đổi hoàn toàn dạng tu chết tay một lần nữa thu hồi áo khoác giới cả người bao khỏa chặt chẽ người chọn nơi này đánh với bản vương một trận bản Vương tới không phải là bởi vì bản Vương thuận theo ngơi ý tứ mà là đối bản Vương đến nói Ở đâu đều không có khác nhau." Tu chất ho nhẹ lấy nói ra, thế nhân ngày sau sẽ không nhớ kỹ có Thiên Triều sơn chiến, bởi vì tại giao thủ trước kia, nơi này đã không còn tồn tại, bọn hắn sẽ chỉ ghi nhớ trận chiến ngày hôm nay, Bản Vương chu sát ngươi Trần Lạc Dương, địa điểm không quan trọng. Trên Không Lục Long hoàng liễn, gánh vác cung điện sáu con dao long, sao động bất an, tràn ngập sợ hãi chi tình, muốn kim cương không ngừng trấn an thuần phục. Trần Lạc Dương tại cung điện bên cửa sổ, mặt không đổi sắc, lặng lặng nhìn xem một màn này. Trước mắt chính là võ đế chi huy. Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn khó tránh khỏi hái hùng khiếp vĩa. Chính mình trước mắt thôi động được ăn cả ngã về không đại pháp, bởi vì không đạt được nguyên bản trạng thái đình phong, sở dĩ liều mạng một kích uy lực, đại khái là là như thế. Vấn đề ở chỗ, công kích như vậy, tu chết có thể liên tục không ngừng. Mà chính mình chỉ có một lần cơ hội. Bất quá, quý tinh bất quý đa. Trọng yếu chính là, trực kích yếu hại. Trần Lạc Dương định trụ thần chi về sau. Đấy lòng thậm chí có loại cảm giác tức cười. Trước mặt tu chết, để hắn phản phất lại có lúc trước đối với kiếm các đệ tử giả mạo kiếm hoàng lúc cảm giác. Đương nhiên, trước mắt tu chết, là không thể giả được hát đế. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, hắn không nên tới thiên triều sơn nơi này. Dù là, hắn giả vợ như vô tình bộ dáng, đem thiên triều sơn địa thế thuận tay hủy. Giải quyết ngươi về sau, lại muốn hao tâm tổn trí quét dọn ngươi lưu lại vết bẩn. Trần Lạc Dương ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống tu chết. Tu Chiết, trí hướng của ngươi, cũng chỉ là cho bản tọa thêm điểm ấy phiền phức sao. Tu Chiết cười nhạt một tiếng, thật sao? Một đôi trắng bệnh gầy yếu hai tay, cuối cùng cùng một chỗ từ đen nhánh áo khoác hạ rôi ra. Nương theo động tác này, Tu Chiết thân thể gầy yếu bên trong, lập tức có vô tận hắc khí hiện lên, hóa thành vô biên vô hạn, tính mịch trầm mạc hát hải. Chỉ thấy biển chết thủy chiều bên trong, có vô số bóng người như ẩn như hiện. Sau đó ngưng kết thành một bộ cao lớn ma thần chi tướng. Tôn này ma thần tướng Cũng không phải là hư hảo, mà là từ hư hóa thực, thật xứng xứng tại đại địa phía trên. Võ đế cường giả rõ rệt nhất biểu tượng. Chân lý võ đạo từ hư hảo ngưng kết thành chân thực, trực tiếp tả hưu thế giới hiện thực, lực có thể rời núi lấp biển. Đối ứng mới vào võ vương thứ 9 cảnh, ngưng ý, mới vào võ đế, là vì thứ 13 cảnh, chân hình. Tu chết tôn này hắc tử thần tướng mới ra hiện, lập tức phản phất thế gian mọi loại ốm đau khó khăn cùng một chỗ ráng lâm. Tiêu Vân Thiên, Trương Thiên Hằng. Trượng quan Tùng trở võ Vương Cường, giả, dù là tránh ra thật xa, đều cảm giác thân thể trận trận suy yếu, giống như là những bệnh. Sa cô nương, ngữ tiên tử, chúng đạo nhân, nghị tướng quân, Thanh Long Tam, Thanh Long Ngũ trở vợ tông càng là sắc mặt trắng bệnh, phảng phất hại một cơn bệnh nặng. Đám người nhìn chăm chú nhìn kỹ, liền gặp tu chết tôn kia Hắc Tử thần tướng khuôn mặt bên trên, thình lình mọc lên 11 con mắt. Hắn đây là vượt qua Hắc Tử Thiên thư vốn có tối cao đệ thập trọng cảnh giới, sửa cũ thành mới. Tự sáng tạo tầng thứ 11 cảnh giới sao. Tất cả mọi người tất cả đều xôn xao. Khó trách hắn dám lại lần khiêu chiến ma giáo giáo chủ. Nguyên lai like cũng không phải là chỉ là thừa dịp đối thủ thương thế đến kiếm tiện nghi. Đừng cố làm ra vẻ, Trần Lạc Dương. Tu chết bình tĩnh nhìn về phía giữa không chung, xuống tới. Trần Lạc Dương trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường ý cười. Người vô tri khiến người bật cười. Đang khi nói chuyện, Trần Lạc Dương trên thân bắt đầu hiện hiện một tầng vàng rực. Phản phất ánh nắng Bản tọa có thể trị ngươi một lần, là có thể trị ngươi một đời. Thoáng qua ở giữa, ánh nắng ánh sáng đại thịnh. Giờ khắc này, trên bầu trời, xuất hiện hai cái mặt trời. chương 40. Còn không có xuất lực, ngươi liền quỷ Có thuyết pháp, gọi bầu trời không có hai mặt trời. Nhưng mà hiện ở trước mặt mọi người, liền xuất hiện hai cái mặt trời. Trừ chân thực thái dương bên ngoài, giữa không chung, thình lình thêm ra một vòng vàng nóng ánh liệt nhật. Mặt trời mặt ngoài, kim sác hỏa diễm không ngừng bốc lên. Nội bộ thì không ngừng tụ hợp sụp đổ. Trình thể hiện ra vô cùng nóng nảy hưng hực, đồng thời lại cực kỳ nặng nghề lực lượng hùng hồn đã. Trí dương chí nhiệt, Trí cương to lớn. Mặt trời bao phủ xuống, một phiến đất hoang vu. Phía dưới mặt đất, toàn bộ khô lức. Không khí một mảnh cực nóng, khiến người hô hấp đều cảm giác miệng mũi bỏng. Chia sáng toàn bộ vằn mèo, ẩn hiện hải thị tận lâu chi tượng. Đám người miễn cưỡng ngẩn đầu nhìn lại. Trứng mắt kim quang bao phủ xuống, bọn hắn đã thấy không rõ Lục Long Hoàng Liễn. Nhưng ở thuần kim mặt trời chiếu giỏi, vẫn có một bóng người như ẩn như hiện. Bóng người kia cũng là thuần kim sắc, dường như hồ so liệt nhật còn muốn càng thêm trói loa mắt. Đại Nhật Thiên Vương thân. Rất nhiều người đã trải qua nhận ra, giáo chủ Trần Lạc Dương thi triển võ đạo tuyệt học, chính là Ma giáo Lục Đại cái thế tuyệt học một trong Đại Nhật Thiên Vương quyết. Đại Nhật Thiên Vương quyết có cảnh giới chí cao, tên là Đại Nhật Thiên Vương thân. Tu luyện giả thân hóa Đại Nhật Thiên Vương, Quân Lâm Thiên Hạ, trí Cương Chí Dương. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Phảng vật chân thực mặt trời dáng lâm nhân thế, huy lực vô tận. Tại đại Nhật Thiên Vương thân lực lượng ra trí xuống, thi triển đại Nhật Thiên Vương quyết bên trên ghi lại cái khác võ học, lực lượng đều sẽ có nghiêng trời lệch đất tăng trưởng. Lệ như bây giờ Trần Lạc Dương đưa tay nắm tay. Một thức liệt dương quyền quân ý, trực tiếp hiện hóa một vòng đường kính vượt qua 100m kim sắc liệt dương. Mặt trời treo cao dưới, còn như thiên thần hạ phàm, bá đạo vô biên. Bất quá, mọi người tâm tình vào giờ khắc này, càng nhiều là nghi hoặc. Ma giáo giáo chủ đem ma giáo cái thế tuyệt học đại nhật thiên vương quyết tu luyện đến tầng cao nhất cảnh giới, cũng không làm người ta giật mình. Nhưng hắn rõ ràng còn có càng mạnh thiên ma huyết cùng đại thiên ma thủ. Vì sao bỏ đi không cần, lại thi triển đại nhật thiên vương quyết đâu? Nếu nói là khinh thị hắc đế tu chết, nhưng mọi người đều biết, năm đó tu chết cùng ma hoàng lúc giao thủ, đã chứng minh chính mình hắc tử thiên thư không sợ liệt hỏa dương viêm. Đại nhật thiên vương quyết, không làm gì được hắn hắc tử thiên thư. Tu Triết cuối cùng là thua ở Thiên Ma huyết cùng đại thiên ma thủ phía dưới. Ma giáo giáo chủ đây là tự cao tu vi cảnh giới cao hơn, muốn lấy thế đè người. Nhưng bây giờ hiện ra lực lượng tuy mạnh, tựa hồ vẫn chưa vượt qua hắc đế trình độ. Chỉ có phía dưới Tu chết, ánh mắt trước nay chưa từng có sắc bén, nhìn thẳng phía trên kim sắc mặt trời. Hắn biết rồi. Làm sao có thể? Hắn tuyển thiên triều sơn lớn ngay từ đầu liền là vì thế mà đến. Tu chết trong lòng chấn kinh đột đỉnh. Nhưng cục diện đã không dung hắn suy nghĩ. Phản phân hóa thân mặt trời chúa tể Trần Lật Dương, dơ lên nằm đấm, ngang nhiên rơi đập. Cái kia một vòng kim sắc mặt trời cũng từ trên trời giáng xuống, va chạm mặt đất. Mục tiêu trực chỉ tu chết cùng hắn Hắc Tử Thần Tướng, vốn là đã ra tay trước, bay lên trời Hắc Tử Thần Tướng, tương đương với chính mình thẳng tắp vọt tới Hạ Lạc thuần kim liệt dương. Song phương giữa không trung bên trong kịch liệt va chạm, nhưng mà vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Lúc trước khí thế ngập trời, giống như dẫn đạo ngày tận thế tới nhân gian Hắc Tử Thần Tướng. Mấy mắt liền bị kim sắc liệt dương đánh nổ. Đạo đạo thuần kim liệt hỏa giữa không trung lực bắn ra, xuyên vào hắc tử thần tướng thể nội. Sau đó, bạo tạc. Kim sắc liệt hỏa từ hắc tử thần tướng nội bộ nổ vỡ ra đến, đốt cháy từng đạo hắc khí, hóa thành khói xanh. Mà kim sắc mặt trời tại đụng nát hắc tử thần tướng về sau, thế đi vẫn không lướt, tiếp tục hướng xuống, thế áp hắc đế tu chết bản nhân. Tu chết hít sâu một hơi. Chân lý võ đạo cô động chân hình thần tướng bị phá, hắn tự thân cũng phản thụ xung kích. Một chiêu tranh lệnh, hắn mất tiên cơ. Kim sát mặt trời lực lượng quá mức nặng nghề. Thậm chí khiến cho bốn phía không gian cũng vì đó bố lượng, hình thành khổng lồ hấp lực, dẫn dắt bốn phía vạn vật hướng tụ tập. Tu chết cảm giác tự thân không chịu được đều muốn quăng chạy tới. Loại thời điểm này, lại muốn tranh né đã tới không kịp. Chỉ có thể ngạnh kháng. Hai tay của hắn nâng lên, đứng vững ép xuống thuần kim mặt trời. Ngọn lửa màu vàng không ngừng ăn mòn thân thể. Ở đây thiên hỏa dương viêm áp chế xuống Tu chết một thân hắc tử, ta kình dường như hồn hoàn toàn không cách nào phát huy tác dụng, bị áp chế gắt gao. Cuối cùng nọ mạnh hết đà, khó xuyên lỗ cạo. Trước phá hắc tử thần tướng, sau tổn thương tu chết một vòng này kim sắc mặt trời, lực lượng dần dần hao hết, không thể tiếp tục được nữa. Nhưng tu chết một chút cũng cao hứng không nổi. Kim sắc mặt trời rơi đập lực lượng kinh khủng, ép tới dưới chân hắn đại địa hoàn toàn vỡ vụn sụp đổ. Trước đó cường thế vùi lấp thiên chiêu sơn, dập tắt phá hủy núi lửa, trấn áp hạ phương dung nham điệp mạch. Hiện tại đại địa núi đá vỡ vụn, nguyên bản thật vất vả bị đẻ xuống địa hỏa dương viêm, lại lại một lần nữa bộc phát. Mà hắn tu chết, bị kim sắc mặt trời toàn bộ nện xuống lòng đất nham tương trong biển lửa. Thiên hỏa tiêu tán, địa hỏa lại tới. Lúc trước cách đá núi, đem đất đá rung sụp, còn bại lộ không ra. Hiện tại trực tiếp cùng địa hỏa dương viêm tiếp xúc, tu chết một thân hắc tử ta kình, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tại địa hỏa đốt cháy xuống, mực in giống nhau hắc vụ, phi tốc tiêu tán. Tu chết toàn thân bốc cháy. Hán món kia đen nhánh áo khoác, lập tức biến thành một đám lửa. Dung nham thôn phệ hạ, tu chết càng tổn thương càng nặng, công lực càng ngày càng yếu. Giống như lâm vào vũng bùn, khó mà tự kém chế. Phương xa, bất luận địch ta, tất cả đều ngơ ngác nhìn xem một màn này, trận mắt liễu lưới. Một chiêu. Chỉ có một chiêu. Ma hoàng lại thắng hắc đế. khí thế ngập trời, tái chiến ma hoàng hắc đế tu chết, lại thua. Mà lại thua so lần thứ nhất muốn thảm được nhiều. Lần thứ nhất trí ít song phương còn kịch chiến một phen về sau, tu chết mới tiếc nuối bị thua. Bây giờ hắn tu vi tiến nhanh, ngóc đầu trở lại muốn báo thủ rửa hận. Không ngờ rằng thua càng nhanh thảm hại hơn. So với mặt mũi hoàn toàn không có, ngược lại không như nói thua không hiểu đấu Ma giáo giáo chủ đừng nói suốt toàn lực. Hắn thậm chí liền không chút xuất lực. Tại sao có thể như vậy? Tu chết thủ hạ mộ dung hành giờ phút này kim điều biến gà gỗ, ánh mắt đờ đẫn, vương thượng từ khi hắc tử đại thành về sau. Căn bản không sợ Dương Viêm liệt hỏa, bây giờ hắn thực lực nâng cao một bước, tự sáng tạo hắc tử tầng thứ 11 cảnh giới, đi đến xưa nay chưa từng có tình trạng, làm sao? Thanh âm hắn đột nhiên kẹp lại. Một bên quỷ kiếm Quách Ninh Long trầm giọng nói, chỉ sợ, vấn đề nằm ở chỗ cái này vượt qua quá khứ hắc tử tầng thứ 11 cảnh giới bên trên, vương thượng sáng tạo cái mới còn không hoàn toàn. Uy lực sắc thực tiến nhanh, nhưng khách quan lúc trước lại phản trở nên e ngại Dương Viêm hỏa kình. Có lẽ chỉ là tạm thời Về sau tu chết chậm dãi phòng đoán, có thể đền bụ. Có thể cái kia muốn chờ hắn trước có thể vượt qua trước mắt một kiếp này lại nói. Dung nham biển lửa bên trong, tu chết đau khổ trèo trống. Mà ở phía trên, hưng hực thuần kim ánh nắng dần dần tán đi. Lục Long Hoàng Liễn một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Trần Lạc Dương lặng lặng đứng tại cửa sổ xe một bên, ngay cả vị trí đều chưa từng thay đổi. Tất cả mọi người thấy thế, đều sinh ra hàn ý trong lòng. Trần Lạc Dương giờ phút này chỉ là lặng lặng nhìn phía dưới lao nhanh năm tương. Khi hắn ánh mắt rơi vào tu chết trên thân lúc, trên mặt không có đắc chí vừa lòng chi sắc, không có sướng ý thống khoái chi tình, cũng không có kiêu ngạo khoe khoang hình dạng, chỉ có một tia nhàn nhạt thất vọng. Quá yếu. Trần Lạc Dương khẽ lắc đầu, quái bản tọa chính mình, không nên đánh giá cao ngươi. Chương 41. Buồn ngủ gặp chiếu manh. Dung Nham biển lửa bên trong, tu chết ngưỡng vọng Lục Long Hoàng Liễn bên trên Trần Lạc Dương, không nói một lời. Trần Lạc Dương trên mặt nhàn nhạt sự thất vọng rất nhanh biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Hắn trực tiếp thu tầm mắt lại, thẳng quay người rời đi bên cửa sổ. dường như hồ lại cũng khinh thường tiếp tục chú ý Tu Chiết. Chỉ có bình tĩnh đến có thể xương hờ hững thanh âm chuyển đến. Tu Chiết đã không còn cùng bản tọa giao thủ tư cách, mấy người các ngươi nhìn xem xử lý. Lúc trước bởi vì Tu Chiết ngập trời khí diễm mà bất an 6 con dao long lúc này cũng trọng chấn hùng phong, tại không trung không ngừng thét giải, vang vọng trời cao Ma giáo đám người ẩm vang đồng ý. Cẩn tuân giáo chủ dụ lệ. Trước mắt nham tương biển lửa Trần Lan, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Trương Thiên hàng hướng Vương Độc Báo cười nói, Lào Vương, hôm nay hai ta hợp tác một trận." Hắn phất phất tay, bên người liền có thủ hạ đưa tới một trương cự cung. Đồng thời cũng có người cho Vương Độc Báo đưa qua một trương. Lạc đà Lương Vương Độc Báo tiếp nhận cự cung, cái eo hơi đứng thẳng lên một điểm. Hai vị ma giáo hộ pháp đều là giống nhau động tác, một tay cầm cung, một cái tay khác thủ đoạn tiếp xúc dây cung, sau đó vạch một cái. Chính bọn hắn liền mạch, lập tức bị dây cung cắt vỡ, máu tươi chảy ngang. Hai người đồng thời kéo cung, trên dây cung chảy sôi máu tươi, tự động hóa vì huyết tiễn. Mục tiêu chỉ hướng dung nham biển lửa bên trong tả hiền Vương tu chết. Mặc dù đối phương là nham tương vây khốn, nhưng đối với một vị võ đế cảnh giới cường giả, Trương Thiên Hằng đám người vẫn là cho đủ tôn trọng. Nếu như ý đồ tới gần khoảng cách đi đánh rơi lửa chó, kết quả rất có thể bị tu chết bạo khởi phản vệ. Thế là Bọn hắn lựa chọn đánh xa. Ma giáo 36 mật truyền một trong, Thiên mạch huyết tiễn. Hai cái võ vương, thiêu đốt tự thân khí huyết làm làm đại giá, đổi lấy tuyệt đối cường hành lực công kích. Hai tấm cự cung cũng là đặc chế thần binh. Đặt ở bình thường, tu chết không thèm để ý. Nhưng giờ phút này, hắn một thân hắc tử thiên thư lực lượng chính không ngừng bị địa hỏa dung nham suy yếu. Khi hai chi huyết tiễn chỉ hướng hắn thời điểm, trong lòng lập tức hiện hiện nguy hiểm báo động. Hắc liên chiết, dung hành mấy người dị tộc cao thủ. Liên vội vàng tiến lên ý đồ ngăn cản Trương Thiên Hằng cùng Vương Độc Báo. Nhưng tự có Kim Cương, Thượng Quan Tùng, Minh Kính trưởng lão chờ cái khác ma giáo cao thủ chặn đường. "Đều đi." Dung nham biển lửa bên trong bị nhốt tu chết, nhìn như ngồi chờ chết, nhưng lại mệnh lệnh thủ hạ 10 tuấn rút lui. Trương Thiên Hằng, Vương Độc Báo hai người buông ra dây cung. lập tức hai vệ cầu vồng kinh thiên. Huyết sắc trường hồng nháy mắt liền đến tu chết trước mặt. Tu chết hét lớn một tiếng. Còn sót lại hát tử Tà Kình tập trung ở hai điểm. Chuẩn sắc ngăn lại hai chi huyết tiễn. Nhưng Vương xa Trương Thiên Hằng cùng Vương Độc Báo cũng không vì này thất vọng. Bọn hắn cho tới bây giờ không có trông cậy vào dạng này, liền có thể giết chết một vị võ đế. Thiên mạch huyết tiễn công kích, chỉ là vì quá yếu nhiễu tu chết. Quả nhiên, tu chết phân tâm ngăn cản huyết tiễn, địa hỏa dung nham lập tức tăng vọt. Mắt thấy là phải đem hắn nuốt hết. Nhưng vào lúc này, tu chết bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài. Khẩu khí này phun ra, hắn thần sắc cực kỳ mọi mệt thế nhưng là quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng mạnh. Tu chết nâng lên một cái tay, lập trường như đao, sau đó chém xuống. Đao quang không ngừng hướng về phía trước, đem trước mặt nham tương biển lửa, bổ ra một con đường. Áo khoác hoàn toàn thiêu hủy, cả người đều phản phất biến thành cái hỏa nhân tu chết, cố nén đau xót thừa cơ lao nhanh ra rung nham về quanh. Lúc trước đạt được tu chết mệnh lệnh dị tộc đám người, cũng đều nhao nhao đường ai nấy đi, chia ra chạy từ tán. Ma giáo mọi người thấy bị tách ra nham tương một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, hồi tưởng mới vừa rồi trang diện, đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn Vừa rồi kia là... Viêm hoàng thập kiếp bên trong đao chiêu sao? Kim Cương không dám khẳng định mà hỏi. Minh Kính Trưởng lão cùng Thượng Quan Tùng đồng thời gật đầu, là viêm hoàng đệ nhất kiếp. Viêm hoàng thập kiếp. Dị tộc chấn tộc thứ nhất tuyệt học. Tộc chủ bằng này tuyệt học sừng sững thần châu đình phong, đánh xuống đao hoàng chi danh. Có nghe đồn dị tộc tả hiền vương tu chết thời niên thiếu đã từng tu tập viêm hoàng thập kiếp. Thanh niên sau lại vứt bỏ đao không cần, ngược lại tu luyện dị tộc bên trong cũng ít có người học hát tử thiên thư. Cuối cùng tu chết hắc tử thiên thư đại thành, đạt đến xưa nay chưa từng có chi cảnh, thành tựu võ đế chi cảnh. Hắc đế cũng trở thành tộc chủ phía dưới, đương kim dị tộc đệ nhất cao thủ. Chưa từng nghĩ, hôm nay tái chiến ma hoàng, thất bại thảm hại. Làm cho tu chết lần nữa động đao. Hắn hôm nay xuất đao Uy lực không kịp tu tập nhiều năm hắc tử thiên thư, nhưng lại không nhận địa hỏa dung nham khắc chế. Cuối cùng cho hắn giết ra một con đường sống. Bất quá chuyến này hắn thương thế nặng, không thể so lần thứ nhất quyết chiến ma hoàng lúc nhẹ hơn, chỉ có thể mau chóng rút đi. Lục long hoàng liễn bên trên, trần lạc dương một lần nữa ngồi xuống, thần tình thản nhiên hướng trên ghế rửa khẽ rửa. Nghe bọn thủi hạ báo cáo tình hình chiến đấu về sau, hắn tùy ý khoát khoát tay, một cái khiến người ta thất vọng mặt hàng, lật không nổi sóng gió Đợi trước mặt người lui ra về sau, Trần Lạc Dương mới thở dài ra một hơi. Mới vừa rồi kinh tâm động phách, thẳng đến lúc này, phương mới thoáng làm dịu. Không giống với trước đó hành thích võ vương, vừa mới đối mặt mình dị tộc Tả Hiền Vương tu chết, dù sao cũng là võ đế. Cao cư thần châu Hạo thổ đỉnh điểm nhất mấy người một trong. Dưới tình huống bình thường, trạng thái toàn thịnh ma hoàng muốn thắng đối phương, đều không phải ba chiêu hai thức có thể kết thúc chiến đấu, cần hoa tốn nhiều sức lực. Húng chi chính mình chỉ có một chiêu. Một chiêu này Nhất định phải đánh vào đối phương yếu hại chỗ. May mắn Hắc Đế tu chết có như thế cái rõ ràng yếu hại. Trước đó thông qua ấm đen, Trần Lạc Dương biết được đối phương mặc dù để thăng Hắc Tử Thiên Thư tu vi, nhưng thôi diễn phỏng đoán còn không hoàn thiện, có bỏ sót chỗ. Tu chết Hắc Tử Thiên Thư tầng thứ 11 cảnh giới, trước mắt nghiêm chỉnh mà nói, có lẽ gọi 10 điểm ngũ trọng chuẩn xác hơn. Uy lực sát thực mạnh hơn trước đó, nhưng lại có rõ ràng được điểm. Nói ngắn gọn, sợ lửa. Đương nhiên, bình thường lửa khẳng định vô dụng nhất định phải là cực kỳ mãnh liệt hoa khủng. Sở Dĩ Trần Lạc Dương mới lựa chọn kiềm châu cảnh nội duy nhất núi lửa địa khu, Thiên Triều Sơn làm quyết chiến địa điểm. Sở dĩ hắn vô dụng thần võ ma quyền, mà là sử dụng lần cấp một tuyệt học, Đại Nhật Thiên Vương Quyết. Vừa vận khắc chế tu chết trước mắt Hắc Tử Thiên Thư, chuyên đánh đối phương lược điểm. Cuối cùng một kích chiến thắng. Bất quá tiếp xuống tu chết có chết hay không, liền muốn nhìn nham tương biển lửa. Tu chết có thể xông ra đi, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Sau đó cần phải rất khó lại hình thành uy hiếp. Trần Lạc Dương trong lòng thở dài. Thiên Triều Sơn bên ngoài, kiềm châu cảnh nội bất kỳ chỗ nào, cũng sẽ không có hôm nay chiến quả. Tu chết đối với chính hắn nhược điểm hiển nhiên lại quá là rõ ràng. Dương Trường tránh đoạn hiển nhiên mới là chính đạo lý. Mặc kệ là vì bản thân mặt mũi tự tôn cũng tốt, vẫn là sợ ma giáo đem hách liên chết trực tiếp ném miệng núi lửa bên trong cũng được. Hắn cuối cùng vẫn tới Thiên Triều Sơn. Trần Lạc Dương ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh Hắn giờ phút này trong đầu chuyển ý nghĩ, dần dần chỉ còn lại một cái. Sau này mình, nếu như như hôm nay tu chết đồng dạng, có uy hiếp sơ hở bị đối thủ bắt đến, nên làm cái gì? Nửa ngày về sau, Trần Lạc Dương nhịn không được cười lên, lắc đầu. Lúc này, ma giáo đám người trở về lục long hoàng liễn bên trên phục mệnh. Bọn hắn vừa rồi, truy kích tu chết bên ngoài cái khác dị tộc cao thủ. Tiêu vân thiên biến thành gió lốc bên trong, bọc lấy trừ bản thân hắn bên ngoài hai bóng người, trở lại đại điện bên trong. Hai người bị ném xuống đất, trong đó một cái rõ ràng chính là Hách Liên Chiết. Tiêu Vân Thiên hận hắn thôi động Hắc Tử Thần Châu, một mực nhớ ký hắn. Tu chết mới vừa rồi ốc còn không mang nổi mình ốc, kết quả Hách Liên chết lại bị Tiêu Vân Thiên nắm chặt trở về, để Trần Lạc Dương trợn khóc dở cười. Bất quá, hắn giờ phút này lực chú ý rơi trên người một người khác. Trước đó trị liệu Hách Liên Chiết, dẫn hắn cùng một chỗ rút lui, kết quả bị Tiêu Vân Thiên cùng nhau bắt trở lại Mạc Bắc Ý Liễu Vương chất lạc. Trần Lạc Dương trong lòng hơi động, Hắn lúc trước chính suy nghĩ luyện chế thập chuyển quy nguyên đàn đầu. Trưng 42. Người nghĩ quá nhiều. Giáo chủ, xử trí như thế nào hai người này? Tiêu vân thiên không mình hành lễ. Trần lạc dương cao cư châu ngồi, ánh mắt quét nhìn phía dưới hách liên chết cùng chát lạc hai người. Trong lòng của hắn nhanh trong tính toán. Ánh mắt đầu tiên rơi trên người chát lạc, ngựa khí tùy ý phân phó nói, cái này, thiên hàng lĩnh đi thẩm vấn. Trương thiên hàng lúc này ra khỏi hàng, là, giáo chủ. Chát lạc bị bắt về sau. Tâm cảnh coi như ổn định. Lúc này nghe thấy muốn thẩm vấn chính mình, cái này dị tộc lao giả mặt cũng không đổi sắc, hiển nhiên sớm có đoán trước. Trần Lạc Dương lại nhìn lướt qua Hách Liên Chiết, cái này, Vân Thiên Linh đi thôi. Dứt lời, liền thu hồi ánh mắt, không nữa quan tâm. Tiêu Vân Thiên lúc này nói ra, "Tạ giáo chủ Liên Điện." Một bên Vương Độc Báo lúc này hỏi, "Tiêu Tả Sư, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn?" Minh chính điển hình. Tiêu Vân Thiên nhàn nhạt đáp. Vương Độc Báo huyền chuyển nói ra, "Tiêu Tả Sư, Hạc đế tu chết trước mắt mặc dù trọng thương, nhưng dù sao còn chưa có chết. Kim Cương ha ha cười nói, tu chết tại giáo chủ dưới tay thất bại thẳng hại, cái kia còn có mặt mũi lại đến khiêu khích bản giáo. Lời tuy như thế, nhưng nếu là giết tên tiểu bạch kiểm này, khó đảm bảo tu chết ngày sau không trả thủ. Vương Độc Báo nói ra, hắn đương nhiên không có can đảm tìm đến giáo chủ, nhưng bản giáo thánh vực diện tích lãnh thổ bao la, giáo chúng nhân số đông đảo, tu chết nếu là buông tha thân phận mặt mũi không cần một lòng trả thủ, không thể không Kim cương nụ cười trên mặt hơi cứng ắc, liếc trộm châu ngồi trần lạc dương một chút. Hắn có chút trột dạ nói ra, tu chết vừa rồi một lòng chỉ chú ý chính mình chạy trốn, cũng không để ý tên tiểu bạch kiểm này, có thể thấy được cũng không phải coi trọng như vậy người này a Chính là bởi vì dạng này, mới nói rõ tu chết rất coi trọng tên tiểu bạch kiểm này. Trương Thiên Hằng tùy tiện nói, hắn lúc trước đã trọng thương, lại cùng chúng ta chiến đấu, vạn nhất trọc cho giáo chủ không vui, bọn hắn hôm nay toàn đều phải chết ở chỗ này. Chỉ có tu chết chính mình chạy đi, mới có ngày sau trả thù lực uy hiếp, chúng ta bắt hắn lại người về sau, liền khả năng giống như bây giờ có chỗ cô kỵ, ngược lại bảo trụ tên tiểu bạch kiểm này mà nhỏ. Trương Thiên Hằng lời tuy nói như thế, nhưng thần sắc kiệt nạo, ngựa khí ngảng lớn, hoàn toàn một bộ hôn bất lận bộ dáng. Vương Độc Báo lắc đầu, dù sao vẫn là phải cẩn thận. Bọn hắn ngẩn đầu nhìn phía trên Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương an tọa bất động, thần tình là nhạt. Lần này, trước giải quyết bạn giáo tổng đàn bên này vấn đề, về sau Không cần chờ hắn ngoi đầu lên, bản giáo trước trực tiếp lục soát hắn ra xử lý thuận tiện. Ma giáo đám người nghe vậy, đều mừng rỡ, cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh. Vương Độc báo hướng về phía Lưu Phong bao phủ xuống Tiêu Vân Thiên chắp tay nói ra, "Hôm nay xem ra, Hắc Đế đối với cái này Hắc Liên chết xác thực cực kỳ coi trọng, Tiêu Tả sứ không ngại đem người này mạng nhỏ tạm thời trước gửi xuống, sau đó lục soát Hắc Đế hạ lạc, hoặc chỗ hữu dụ. Tiêu Vân Thiên nhìn thoáng qua Hắc Liên chết. Chăm sau một lúc lâu, hắn khẽ gật đầu. Trần Lạc Dương ngồi, nhìn như lưỡng hở, nhưng một mực bí mật quan sát thủ hạ phản ứng của mọi người. Trước mắt mà nói, tiêu vân thiên người này đối với ma giáo sự vụ không tính nhiệt tâm, nhưng có thể bảo chứng tận tâm, đồng thời trung thành cảnh cảnh. Sự sự làm người lấy ma giáo lợi ích làm ưu tiên, không tiếc gáp chế bản thân ý nghĩ. Bất quá cái này tại về sau có thể hay không đi đến một loại nào đó cực hạn đâu. Vẫn là không thể phất lở, muốn nghĩ cách hóa giải mới là. Trần Lạc Dương thầm nghĩ. Hách Liên chết giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, cảm xúc coi như ổn định, nhưng toàn không sức sống. Chắc Lặc thì nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Hách Liên chết phảng phất biết vị này lão tiền bối ý tứ. Hắn cười khổ lắc đầu. Tu chết hấp tử thiên thư có thiếu hụt, đối với cái này hắn cũng không biết rõ tình hình. Mặc dù Hách Liên chết không xác định ma giáo là đã sớm chuẩn bị vẫn là chó ngáp phải rồi, nhưng phương diện này bí mật khẳng định không phải từ hắn nơi này tiết lộ. Ma giáo đám người không cho bọn hắn tiếp tục giao lưu cơ hội. Tiêu Vân Thiên cùng Trương Thiên hàng lúc này đem hai người phân biệt dẫn đi. Độc báo, tiếp xuống, ngươi liền lưu tại Kiềm Châu. Trần Lạc Dương phân phó nói. Vương Độc báo quỷ một chân trên đất, cẩn tuân giáo chủ rụ lệ. Kiềm Châu Tây Bắc kết nối lấy ma giáo vừa mới mới đánh xuống Thục Châu. Phía Bắc là bởi vì, vì ngũ sắc đường mới hàng du Châu. Tự thân thì là Điển Châu Đông Bắc môn hộ. Hướng Đông Nam đi, là ma vượt cốt loi thống trị tượng Châu cùng Quảng Châu. Phía Đông Tương Châu thì là cùng đại hạ hoàng triều tranh phong tuyến đầu một trong. Trấn thủ Điền Châu Trương Thiên Hằng có thể đi theo Trần Lạc Dương hội viên tổng đàn, nhưng chấn thủ Kiềm Châu Vương Độc Báo thì có cần phải lưu tại chính mình phân đà tọa trấn, cấu kết ma vực đông tây nam bắc. Dị tộc Tả Hiền Vương tu chết bại lui. Mặc dù còn có dưới chướng bộ phận dị tộc cao thủ, nhưng chờ Vương Độc Báo trở lại ma giáo Kiềm Châu phân đà về sau, dựa vào quyến nuôi Đông Đảo Bản Sơn kim viên, cũng lớn có thể chèo chống nhất thời. Quyết thắng thua địa phương, cuối cùng còn tại ma giáo tổng đàn. Những người khác, liền theo giáo chủ cùng một chỗ tiếp tục hướng Đông Nam mà đi. Đám người tuân lệnh về sau, nhau nhau lui ra. Trần Lạc Dương cũng rời đi đại điện, trở lại trở về gian phòng của mình. Hắn túi đầu nhìn bàn tay của mình. Một tiếng quát nhẹ, đánh chết võ vương hắc kiêu ngạch hạng kha. Một quyền, đánh bại hắc tử thiên thư đại thành võ đế tu chiết. Nhưng thi triển được ăn cả ngã về không đại pháp về sau, thân thể của mình suy yếu, đau sót cảm giác rõ ràng tăng cường không cách nào lại cùng người động thủ. Dựa theo kinh nghiệm, một ngày một đêm qua đi, phương mới có thể khôi phục. Nếu như không sử dụng được ăn cả ngã về không đại pháp, trước mắt chính mình ước chừng cũng chính là cái võ tông trình độ. Quả thật, trên Thần Châu hạo thổ, võ tông kỳ thật đã có khai sơn là phái, hùng cứ một quận thậm chí cả đặt chân một châu tư cách, vô số hậu thiên võ giả cùng tiên thiên võ sư mong muốn mà không thể thành. Đặt ở ma giáo nội bộ, cũng là chính tông đích truyền cốt cán. Nhưng đối với mình trước mắt tình cảnh đến nói, Cung quán tạm rồi, hoàn toàn không đủ dùng. Trần Lạc Dương cầm lấy một khối đá vụn, ngón tay nhẹ nhàng ma toa, cảm thụ tích chứa trong đó Hạo Thiên Thần kiếm kiếm ý. Mau chóng chữa thương là đứng đắn. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên sắc bén. Một ngày một đêm đi qua, Lục Long Hoàng liễn phi thiên mà đi, xuyên qua kiểm trâu vạn dặm sông núi. Muốn chút thời gian, Trần Lạc Dương truyền triệu Trương Thiên Hằng. Bẩm giáo chủ, lão đầu kia rất đặc chuyện, thuộc hạ cần nhiều chút thời gian nghiệm chứng khẩu cung của hắn. Trương thiên Hằng báo cáo. Bản tọa gặp hắn một chút. Trần Lạc Dương lạnh nhạt phân phó nói, Trương Thiên Hằng lúc này lĩnh mệnh, đi đem người mang đến Trần Lạc Dương trước mặt. Chất Lặc trên người nhìn vô hại, nhưng thần sắc vẻ oải không chịu nổi. Trần Lạc Dương khoát khoát tay, Trương Thiên Hằng liền là lui ra. Lao hủ gặp qua Trần giáo chủ. Chất Lặc miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương nhưng không có nhìn Chát Lặc bản nhân. Hắn ánh mắt rơi vào chất Lặc vật phẩm tùy thân bên trên. Những vật này trải qua Trương Thiên Hằng kiểm tra, Lúc này cũng đủ số dâng lên, cung cấp nhà mình giáo chủ xem qua. Trần Lạc Dương đứng dậy, đi đến những vật phẩm này trước, dối tay cầm lên trong đó một phương tiểu đỉnh. Dị tộc y y thuật, cũng dùng trung thổ đỉnh lô luyện đan luyện dược. Hắn lệnh nhạt hỏi. Chất Lực đáp, trung thổ có lời, đã ở núi khác, có thể công ngọc, thu gom tất cả, đi vu tổn tinh. Trần Lạc Dương nhàn nhạt gật đầu. Chất Lực ý niệm trong lòng xoay nhanh. Ma Hoàng đơn độc triệu kiến hắn, phải chăng muốn mượn trọng ý y thuật của hắn cùng luyện đan thuật? Nhìn như vậy đến, ma hoàng đến cùng vẫn là trọng thương chưa lành. Lúc trước đánh bại nhà mình vương thượng, nhưng thật ra là mưu lợi. Hắn tiếp xuống nên làm như thế nào? Có thể hay không giả ý hỗ trợ chữa thương, trong bóng tối tìm cơ hội trừ bỏ trước mắt cái này cái thế ma đầu. Hắn biết đối phương bí mật, chờ giúp đối phương chữa thương về sau, khẳng định sẽ bị diệt khẩu. Như thế nào mới có thể kéo dài thêm chút thời gian, cũng tìm tới cơ hội liên hệ ngoại giới, thông chi vương thượng đằng người. Lao đầu trong lòng chính suy tư. Trật thấy trước mặt Trần Lạc Dương mỉm cười. Cùng chung thổ luyện đan đỉnh lô giống nhau liền tốt. Trần Lạc Dương dứt lời, hơi hợt, một trường đập vào chát lạc đỉnh đầu. chương 43. Bên trong hao tổn ma sát. Chát lạc bị tóm, một thân tu vi lọt vào tiêu vân thiên cùng Trương thiên hàng mấy người ma giáo cao thủ cầm chế. Giờ phút này Trần Lạc Dương một trường vô xuống, chát lạc vô pháp né tránh ngăn cản, cũng vô pháp vận công hộ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bàn tay rơi xuống. La Lôi Trần Lạc Dương không cần vận dụng được ăn cả ngã về không đại pháp, chỉ chính mình trước mắt có thể thúc dục võ tông tu vi, liền đem Chất Lặc tại chỗ đánh chết. Đối phương hai mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, chết không nhắm mắt, thẳng tóc mới ngã xuống đất. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn xem Chất Lặc, thở ra một hơi thật dài. Sau đó, hắn lại đem Chất Lặc vật phẩm tùy thân hủy đi rất nhiều. Tôn kia đan đỉnh thì bị hắn âm thầm thu hồi. Tả Hữu kiểm tra một lần, Trần Lạc Dương gõ vang tùy thân ngọc bội. Trương Thiên Hằng tụ triệu đến đây. Trong thời chát lạc thi thể còn có trên mặt đất tạp nhạp cặn bã, hơi kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh liền quỳ một chân trên đất, hướng Trần Lạc Dương hành lễ, thuộc hạ tham kiến giáo chủ, giáo chủ vạn An, cái này lao tạp ma nếu như xuất khẩu cuồng nôn mạo phàm ngài, còn xin ngài không nên nổi giận, ta lập tức đem hắn nghiền xương thành cho. Thu thập một chút. Trần Lạc Dương thần sắc đạm mạc, nhìn qua vô hỷ vô nộ. Cũng không có ý định giải thích cái gì. Đây là hắn thân là ma giáo giáo chủ đặc quyền một trong. Chính mình có hỉ nộ vô thường trì tâm sợ dục vô liếng. Trương Thiên Hằng mấy người thuộc hạ, tự nhiên không dám truy vấn đây hết thể đến cùng vì cái gì. Đương nhiên, ở trong đó nhiều ít vẫn là có chút phân tích cần đem nắm. Ân uy Tịnh Thi, chính là lâu dài chi đạo. Trương Thiên Hằng quả nhiên không hỏi lúc trước chuyện gì xảy ra, đồng thời không có gọi người thủ hạ của hắn đến, mà là chính mình tự mình động thủ đem chất lặc thi thể còn có trên mặt đất tổn hại đồ vật tất cả đều thu thập sạch sẽ. Nghĩ đến, hắn đã tự hành não bổ rất nhiều chuyện có thể xảy ra trải qua. Vì nhà mình giáo chủ tìm không ít lý do. Trần Lạc Dương bình chân như vậy ngồi ở một bên, liền như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Hắn hứng hờ lật ra một quyển sách xem. Đợi Trương Thiên Hằng quét dọn xong hướng phục mệnh lúc, Trần Lạc Dương phối hợp đọc sách, cũng không ngẩng đầu, chỉ trong lơ núi ừ một tiếng. Trương Thiên Hằng lui ra khỏi cửa phòng về sau, Trần Lạc Dương để sách xuống quyển, ngón tay xoa nhẹ mi tâm. Hắn đơn độc triệu kiến bị bắt mặc Bắc Ilya vương trật lạc. Sau đó lại tại chỗ đánh chết đối phương. Tin tức này truyền đi, khó tránh khỏi gọi người miên man bất định. May mắn có lúc trước một chiêu đánh bại Hắc Đế tu chiết chiến tích đặt cơ sở, nếu không khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Như bây giờ, vẫn không an toàn. Bất quá đã là kết quả tốt nhất. Trần Lạc Dương lấy ra chiếc đỉnh nhỏ kia, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ. Hắn hồi tưởng trước đó nhìn qua Đông đảo Văn Hiến thư tịch, sau đó liền bắt đầu học tập như thế nào dùng đỉnh lô đến luyện chế đan dược. Luyện chế thập chuyển quy nguyên đan cần thiết vật liệu đều tương đối yêu quý. Thần Châu đất rộng của nhiều, nhưng rất nhiều bảo vật ý liền nguyên chỉ có thể ngộm mà không thể cầu. Tại chính mình có so sánh tin tưởng vững chắc trước, Trần Lạc Dương lấy trước cái khác tương đối phổ thông vật liệu cùng đàn phương luyện tập. Chờ đại khái trong lòng nắm chắc về sau, lại chính thức luyện chế cái này thập chuyển quy nguyên đàn. Tại hắn phòng đoán học tập luyện Đan đồng thời, thời gian trôi qua. Lục Long hoàng liễn, phi thiên mà đi. dần dần xuyên qua kiểm Châu, tới gần tượng Châu địa giới. Tượng Châu, ở vào thần Châu hạo Thổ chính Nam Phương Nam ngàn vạn đại sơn ở đây vắt ngang, có bách Việt danh sừng, thời cổ chính là đất cằn sỏi đá. Gần ngàn năm đến, dần dần khai hóa phát triển, diễn sinh ra rất nhiều phong quang tú Mỹ, tập hợp thiên địa chi linh tú bảo địa. Nhưng bởi vì địa hình duyên cớ, cũng y đi hành nguyên có rất nhiều ít hai lui tới thâm sơn đầm lầy chứng khí che phủ, dị thú khắp nơi trên đất. Ma giáo lúc ban đầu nơi phát nguyên, liền ở đây. Thượng Châu phía Tây, là Điền Châu. Đông Bắc là Tương Châu. Tây Bắc là Kiểm Châu. Hướng đông thì là Quảng Châu. Hướng nam thì là Nam Hải Viễn Dương. Chính là ma vực hạch tâm tri địa Ma giáo tổng đàn, liền ở vào tượng châu cùng Quảng Châu trô giao giới. Trần Lạc Dương một chuyến xuyên qua Kiêm Châu, tiến vào tượng châu, khoảng cách trở về ma giáo tổng đàn, liền đã không xa. Đi trên đường, cũng có càng ngày càng nhiều tình báo tin tức chuyển đến. Bầm giáo chủ, trước mắt nắm giữ tình huống, đối phương chia ra ba đường xâm chiếm bản giáo thánh vực. Thanh Long Tam quỷ một chân trên đất, bầm báo nói. Đông đường từ Chiết Châu xuôi Nam đánh vào Mân Châu, Tây đường từ Tường Châu đánh vào Tượng Châu, Phổ thông từ Cống Châu đánh vào Quảng Châu. Chiết Châu vì Đại hạ Hoàng Triều thống ngự. Mân Châu thì là ma vực một bộ phận. tương Châu cùng Cống Châu, trước đây thì là ma giáo cùng Đại hạ Hoàng Triều tranh phong tiền tuyến trận địa, cơ bản bị hai nhà chia đôi phần, ngươi tranh ta đoạn, có qua có lại. Phổ thông là địch nhân chủ lực, hạ đế tự mình thông Soái Đông Hải vương đồng hành, tập trung đại bộ phận cao thủ, thế công cực kỳ tấn mãnh đã chiếm trước toàn bộ Cống Châu, xâm nhập Quảng Châu địa giới, binh phong uy hiếp bản giáo Tổng đàn. Thanh Long Tam nói ra, Tây Đường địch nhân nguyên là dị tộc Tả Hiển Vương Tòa Chấn, cũng rất nhanh chiếm trước Tương Châu địa giới, về sau Tả Hiển Vương tu chiết nhập Kiểm Châu khiêu chiến giáo chủ, địch nhân phổ thông quân phân ra một đạo, tiếp tục từ Tường Châu xuôi nam, uy hiếp Tượng Châu. Về phần Đông Đường địch nhân lại chỉ là đánh nghi binh kiềm chế, khiến cho bản giáo tại Mân Châu giáo chúng vô pháp chi viện đường đường. Hắn hơi dừng một chút sau nói ra, Phản giáo tổng đàn bên kia, bởi vì giáo chủ ngài trước mắt không tại, sở dĩ đại thủ tọa cùng nguyên lão các gia lệnh, lãnh đạo giáo chúng chống lại xâm lấn địch. Đại thủ tọa mệnh lệnh tạm thời nhường ra Tương Châu, Cống Châu chi địa, tập trung lực lượng tại Tượng Châu, Quảng Châu một tuyến ngăn địch. Tiếp tục giảng. Trần Lạc Dương thần sắc không thay đổi, nhìn không ra hỉ nộ. Kỳ thật từ cá nhân hắn nội tâm ý nghĩ đến nói, tán thành Chu Tức Điện thủ tọa xử lý. Lấy không gian đổi thời gian, tập trung ưu thế binh lực. Thu nhỏ diện tích phòng ngự, Đổi hắn tại đối phương vị trí bên trên, biện pháp đoán chừng cũng cơ bản giống nhau. Dị tộc tả hiền vương đi tây phương kiềm châu, bản giáo cùng địch nhân phổ thông đại quân tại Quảng Đông Bắc Thiên Hồng Sơn một vùng đại chiến. Nói đến đây, thanh long tam thanh em hơi khô chát chát, vương hữu sứ đám người, cùng nguyên lao các, trù tước điện bên kia. Phối hợp không được tốt. Trần Lạc Dương nghe vậy, cơ hồ có mắt trận trắng xung động Không hỏi cũng biết, nơi này vương hữu sứ đám người, là chung với hắn giáo chủ này ma giáo trẻ Trung phái đại biểu Cùng Nguyên lão phái không cắn dây cung. trước mắt ngoại địch trước mắt, sau mới miễn cưỡng phối hợp. Nhưng muốn nói phối hợp cỡ nào ăn ý, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Không nội chiến đã đủ nể tình. Trần Lạc Dương dùng đầu gối đóng cơ hồ đều có thể đoán được, trẻ trung phái, nói không chừng ốm mượn địch nhân đại quân tiêu hao Nguyên lão phái tâm tư. Cuối cùng vừa vặn từ bọn hắn anh minh thần võ giáo chủ về tới thu thập chẳng diện. Cỡ nào hoàn mỹ? Nếu giáo chủ của bọn hắn đại nhân thật thương thế không có gì đáng ngại. Đương nhiên Nguyên lão phái đồng dạng có khả năng mượn cơ hội gạt bỏ trẻ trung phái Cán Tương. Chuyên bản tọa mệnh lệnh, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đầu mâu đầu tiên nhất trí đối ngoại, có bên trong hao tổn người, giáo quy nghiêm trị không tha. Trần Lạc Dương lặng lặng nói ra, bản tọa đến lúc đó sẽ đích thân hành hình, gian đe, đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không khoan dung. Thanh Long tam dập đầu nói, cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh. Đối phương lui ra về sau, Kim Cương lại để van cầu thấy. Giáo chủ Kim Cương biểu lộ có chút thấp họng khó được muốn nói lại thôi. Trần Lạc Dương nhìn xem hắn không nói chuyện. Kim Cương khổ cười lấy nói ra, bẩm giáo chủ, Lão Phúc vừa mới truyền về tin tức, thanh thanh cô nương trước đây rời đi kiếm cắt. Người đâu? Trần Lạc Dương biểu lộ không thay đổi, không có bất kỳ cái gì vẻ giận dữ, chỉ là lạnh nhạt hỏi. Kim Cương đáp, Lão Phúc cha được, nàng cùng kiếm các đệ tử cùng một chỗ năm đến, trải qua tương châu, bây giờ cũng đã nhanh đến tượng châu. chương 44. Thần Trợ Công Này nói ứng thanh thanh cùng kiếm các đệ tử đồng hành, Trần Lạc Dương thần sắc không có biến hóa chút nào. Cái này khiến lo lắng bất an Kim Cương hơi yên lòng. "Chư kiếm các đệ tử bên ngoài, nhưng còn có những người khác đồng hành?" Trần Lạc Dương hỏi. Kim Cương đáp, "Lão Phúc truyền về tin tức, tựa hồ còn có hạ triều Lục hoàng tử, ngoài ra đồng hành người còn chưa hoàn toàn xác nhận thân phận." "Nàng tham chiến?" Trần Lạc Dương hỏi. "Cái kia thật không có." Kim Cương lắc đầu, "Thanh Thanh cô nương không có xuất thủ cùng bạn giáo đệ tử khó xử." Giống như là đứng ngoài quan sát đồng dạng, một đường xôi nam Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị Giờ phút này trong lòng của hắn chính nhanh chóng chuyển ý niệm Ứng thanh thanh đến cùng thật mất trí nhớ hay là giả mất trí nhớ Nàng đi kiếm các, phải chăng tìm về ký ức Phải chăng nhìn thấy kiếm hoàng Nàng cùng kiếm hoàng là quan hệ như thế nào Lần này cùng thế hệ ma liên quân cùng một chỗ xôi nam Tại sao đến đây Nàng đến tột cùng cái gì nội tình Trần Lạc Dương trong lòng có chút do dự không chừng. Nguyên dự định mượn nhờ nàng này hạo thiên kiếm khí, đến giúp đỡ chính mình chưa thương. Hiện tại xem ra, không xác định nhân tố tựa hồ có chút lớn. Còn muốn hay không cực cái này một thanh. Lao thọ cùng Lão Lộc, hiện tại tới chỗ nào? Suy tư một lát sau, Trần Lạc Dương hỏi. Tin tức mới nhất, Lão Lộc từ Đông Hải lượn quanh đường biển trở về thanh vực, dự bị tượng châu Nam Hải tân lên đất liền, sau đó bác thượng, vội về ngài tọa tiền nghe lệnh. kim cương đáp Lao thọ từ đường bộ xôi Nam, xuyên qua Ngạc Châu, Tương Châu, trước mắt cũng nhanh đến Tượng Châu. Trần Lạc Dương đối với mình cái này phúc, lục, thọ ba buộc nội tình kỳ thật còn không rõ lắm. Chuyên bản tọa mệnh lệnh, Lao thọ không cần phải gấp gấp xôi Nam, cũng đi đi theo thành thành cấp nảng. Hắn hơi suy tư sau nói ra, không cần cùng Lao Phúc tụ hợp, hắn cũng không cần biết Lao Phúc tồn tại, hai người riêng phần mình chia ra làm việc. Kim Cương theo phân phó lui ra. Trần Lạc Dương lại gọi thanh Long Tam, tây đường quân địch tình huống. Xâm nhập chú ý, mau chóng hồi báo. Vâng, giáo chủ. Thanh Long Tam lúc này tiếp khiến dập đầu. Trong phòng chỉ còn chính mình một người, Trần Lạc Dương không còn mới vừa rồi bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, mà là những mày. Sau một lúc lâu, hán lông mày dần dần triển khai. Trước mắt chưa chắc không phải một cái cơ hội. Trần Lạc Dương mỉm cười, không nghĩ nhiều nữa việc này, lực chú ý một lần nữa tập trung đến học tập luyện đan thuật sự tình bên trên. Rất nhanh, liền có tin tức mới truyền về. Lần này, Kim Cương thần sắc so với lần trước còn muốn càng cổ quái. Bầm giáo chủ, Lão Phúc đến báo. Đại hán do dự nói ra, mới nhất tham dò tình huống, thanh thanh cô nương tựa hồ bị hạ chiều cùng kiếm các người giam lỏng. Trần Lạc Dương lật xem thư quyển, không có ngẳng đầu, lý do. Nói là bởi vì cùng bản giáo đi lại thân mật, có gian tế hiểm nghi. Kim Cương nói. Trần Lạc Dương khép sách lại quyển, ngẳng đầu lên. Hai cái khả năng. Một, là nhắm vào mình cùng ma giáo cạm ấy. Thứ hai. Ứng Thanh Thanh thật bị giam lỏng. Đương nhiên, cũng có thể là cả hai đều là. Giam lỏng Ứng Thanh Thanh chủ trương, rất có thể xuất từ đại hạ hoàng triều người. Mục tiêu của bọn hắn chỉ sợ không chỉ là ma giáo, còn có kiếm các. Đương nhiên, không phải cùng kiếm các vạch mặt là địch, mà là tranh đoạt quyền chủ đạo. Tại thần châu trung thổ, đương đại hạ đế kỳ thật rất xấu hổ. Làm trung thổ trên danh nghĩa đại nhất thống hoàng triều chí cao chúa tể, Cửu Ngũ trí Tôn, hết lần này tới lần khác trung thổ đệ nhất cao thủ một người khác hoàn toàn. Cùng phương Bắc Đao Hoàng cùng phương Nam Ma Hoàng tam cường thế chân và người, là Kiếm Hoàng. Mà không phải Hạ Hoàng. Đối ngoại, song phương đương nhiên phải chân thành đoàn kết, cùng một chỗ tiến thối. Nhưng ở trong đó tất nhiên liên lụy đến một cái ai chủ ai thứ vấn đề. Kiếm Hoàng lần này cùng Ma Hoàng quyết chiến bị thương, đối với Hạ Đế đến nói là cơ hội khó được. Dẫn đầu tổ chức thế lực khắp nơi liên thủ Nam Trinh Ma Vực, liền có cái này nặng tác dụng tại. Ngoài ra, ứng thanh thanh thì có thể trở thành một cái khác tiêu giảm kiếm các uy tín quân cờ Chiếu nói như vậy, kiếm các cũng giải thích không rõ hướng thanh thanh lai lịch. Như chính mình lúc trước sở liệu. Khả năng này cơ hội ngàn năm một thở có người cho hắn đưa lên thần trợ công. Nhưng cũng có thể là là cảm ấy. Chính mình vừa vặn có biện pháp thăm dò một chút. Trước kia chuẩn bị, có thể phát huy được tác dụng. Sở dĩ giữ lại, không phải là vì hiện tại sao. Cha rõ ràng bọn hắn cụ thể hạ lạc. Trần lạc dương sắc mặt không có chút rung động nào. Sông kim cương phân phó nói, sau đó... Thay mặt bản tọa đưa phần lễ cho bọn hắn. Thương Châu cùng tượng Châu giao giới tri địa, có Long Tiêu Sơn Mạch. Nơi đây trước mắt có đại lượng võ giả hoạt động. Những võ giả này, đến từ phía Bắc Trung Thổ Thần Châu. Bọn hắn một đường xuôi Nam, đánh vào Nam Hoang Ngàn Vạn Đại Sơn, cũng tiếp tục hướng Nam Thẳng Tiến, mục tiêu chính là ma giáo Tổng Đàn. Nơi đây một chỗ trong doanh trướng, ứng thanh thanh bình tĩnh khoanh chân ngồi tinh toạn. Tại đối diện nàng, thì có hai người. Một người trong đó, chính là Kiếm Hoàng môn hạ Tam đệ tử Phi kiếm Nhất Hoa. Hán giờ phút này chính một mặt bất đắc dĩ nhìn xem ứng thanh thanh, ứng cô đương, ngươi. Thật là quá thành thật. Ta chỉ là đem chính mình tại cổ thần giáo kiến thức chi tiết nói ra. Ứng thanh thanh đáp, cho hai vị tiên sinh thêm phiền thoái, thực sự thật có lỗi. Nhất Hoa bên cạnh một cái thiếu niên áo trắng, nhìn qua bất quá 16-17 tuổi, cùng ứng thanh thanh niên kỳ tương tự, lúc này bình tĩnh nói ra, ứng cô nương tha thứ ta nói thẳng, ngươi thấy chưa hẳn làm thật khả năng chỉ là ma giáo mê hoặc người giả tượng. Có khả năng. Ứng Thanh Thanh gật gật đầu, thản nhiên áp, lần này cùng các ngươi nam đến, tại Tương Châu gặp qua một chút cổ thần giáo phân đà hương đường, sắp thực công bố cổ thần giáo mặt khác, bất quá, tha thứ ta mạ muội, nếu như ta tại cổ thần giáo bên trong thấy hết thảy là giả sức giả tượng, các ngươi mang ta nhìn hết thấy, không phải cũng có khả năng sao? Nàng ngẩng đầu cùng thiếu niên áo trăng kia bình tĩnh đối mặt, đoạn đường này xuôi nam, ta cũng nhìn không ít hạ chiều người sở tác sở vi. Trừ tam tiên sinh, ngũ tiên sinh các ngươi giải rác mấy vị quang minh lỗi lạc giữ mình rất chính, còn lại đại đa số người tự hồ cũng không gọi được cỡ nào chính phái. Thiếu niên áo trắng nói, hai tướng hại, lấy nhẹ, ứng thanh thanh gật đầu, sở dĩ, ta muốn đi càng nhiều địa phương, nhìn nhiều nhìn, mới tốt làm phán đoán, bất quá đáng tiếc, tạm thời xem ra là không được, là chúng ta thất lễ. Thiếu niên áo trắng nói ra, chỉ là khẩn cầu ứng cô nương thông cảm, ngươi bây giờ một thân chỗ hệ, không phải liên quan đến người mà là khả năng quan hệ đến toàn bộ thiên hạ đại cục hắn trầm chậm nói ra, nếu như ma hoàng chỉ là có cầu hoàng chi ý, chúng ta dù không đành lòng thấy cô nương dấn thân vào ma quật lâm vào vũ bùn, nhưng cũng không dám can thiệp ưng cô nương cá nhân người quyết đoán. Thế nhưng là cô nương ngươi người mang hạo thiên thần kiếm kiếm khí, ma hoàng chân chính ý đồ, rất có thể là mượn ngươi chi thủ, trợ hắn chữa thương. chí ít trần giáo chủ không có chế trụ ta, không cho ta rời đi. ứng thanh thanh nói, bởi vì cần ngươi tự nguyện, Cho nên mới nghĩ cách cảnh thái bình giả tạo, mẹ hoặc ngươi. Thiếu niên áo trắng lặng lặng hỏi, khi đó nếu như hắn trực tiếp liền đưa ra xin ngươi giúp một tay, ngươi sẽ giúp hắn sao? Ứng thanh thanh cẩn thận suy tư một chút sau đáp, ta không biết, hắn đối với ta có ân cứu mạng, ta lẽ ra báo đáp, nhưng ta không biết vậy có phải sẽ tạo thành ác quả. Sở dĩ không quyết định chắc chắn được, ta sở dĩ rời đi, chính là nghĩ đứng xa một chút, nhìn thấy rõ ràng. Thục châu sự tỉnh cần phải đủ để cho ngươi thấy rõ diện mục thật của hắn Nhiếp hoa lúc này ở bên nói. Ứng thanh thanh nói, dựa theo từ các người nơi đó nghe được tin tức, liên quân nam trinh dự định, cùng chân giáo chủ trinh phạt thuộc Châu, căn bản là đồng thời triển khai. Cái kia có thể giống nhau sao? Nhiếp hoa chụp chụp chắn mình, ma giáo tội nghiệp tội lui chống chất. Ách, ngươi biết có hạn cũng bình thường. Hắn không khỏi thở dài. Ứng thanh thanh cũng thở dài. Thanh niên áo trắng thì hỏi, liên quan tới chuyện trước kia, ứng cô nương ngươi vẫn cái gì đều nghĩ không ra sao Tại kiếm các tiếp xúc các chủ còn sót lại kiếm ý, hơi có cảm giác, nhưng không có thực chất thu hoạch. Ứng thanh thanh lắc đầu, sau đó hỏi, chẳng biết, ta có thể thấy các chủ một mặt. Nhiếp hoa đáp, gia sư hiện tại hạ lạc, sư huynh đệ chúng ta mấy cái cũng không rõ ràng, thực sự không phải cố ý qua loa ngươi, còn xin thấy nhiều lượng. Không sao. Ứng thanh thanh nói, chẳng biết tiếp xuống sẽ xử trí như thế nào ta, mang ta cùng nhau tiếp tục xuôi nam, vẫn là mang đến hạ chiều hoàn thành. Thiếu niên áo trắng nói ra Ứng Cô nương ngươi nói quá lời, mặc kệ là chúng ta, vẫn là lục điện hạ bọn hắn, đều chỉ là không hy vọng ngươi rơi vào tay ma hoàng, sở dĩ đồng hành chăm sóc, nếu như ngươi không muốn tiếp tục xôi nam, cũng là hồi vốn môn ở tạm an giấc, trở ra sư trở về, vì ngươi giải thích khó hiểu giải hoặc, há có đi hạ triều hoàng đô đạo lý. Ứng Thanh Thanh gật đầu, "Ta Ngũ tiên sinh che chở chi tình, nếu không phải các ngươi, ta chỉ sợ vô pháp an ổn ngồi ở chỗ này." Sau đó nàng lại hướng Nhiếp Hoa nói lời cảm tạ, tạ Tam tiên sinh" Nhiếp hoa cười khổ, đừng nói như vậy, nhận lấy thì ngại, ngươi không mắng sư huynh đệ chúng ta, dư nguyện là đủ. Ứng cô nương ngươi rủ cùng ma hoàng có lui tới, nhưng chúng ta quen biết đến nay, tất cả mọi người tin được ngươi làm người. Chỉ là việc quan hệ gia sư danh dự, chúng ta duy có đắc tội, thật to làm trái đạo đại khách, đành phải về sau cho ngươi thêm buổi lễ. Bất quá, cũng hy vọng ứng cô nương ngươi có thể nhận rõ ma giáo chân diện mục không cần thụ che đậy, vùn đủ hám sâu. Thiếu niên áo trắng ở một bên nói. Ba người chính lúc nói chuyện, bên ngoài đống nhiên có người gó cửa. Sau đó một đoàn người đi đến. Người cầm đầu, người mặc vàng sáng phục sức, một thân hoàng gia khí phái, tướng mạo tuân lãng, tuổi còn trẻ, nhưng khí thế chầm hùng. Gặp người tới, nhiếp hoa lông mày dương lên, lục điện hạ. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại. Bên cạnh thiếu niên áo trắng ánh mắt, cũng rơi vào tay đối phương một thanh liền vỏ trên trường kiếm. Xem ra hai vị tiên sinh đã có chuẩn bị tâm tư. Vương bảo thanh niên cười nói Bản vương cho hai vị tiên sinh mang đến một tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu. Hắn nâng tay lên bên trong liền vỏ trường kiếm, tin tức tốt, như nhị vị thấy, quý phái tứ tiên sinh rất có thể còn còn tại nhân thế. Nhiếp hoa cùng thiếu niên áo trắng kia đều hít sâu một hơi. Kia là kiếm hoàng môn hạ tứ đệ tử, tuyệt kiếm giải tinh mang bội kiếm. Vương bảo thanh niên trên mặt hiện hiện mấy phần ý cởi, ánh mắt rơi trên người ứng thanh thanh. Tin tức xấu thì là, các ngươi vị quý khách kia, cùng ma giáo liên lụy. Chỉ sợ so với chúng ta trong dự đoán tới càng sâu. Nhiếp hoa hỏi, lục điện hạ lời ấy ý gì? Cùng kiếm cùng một chỗ đưa tới, còn có phong thư. Vương bảo thanh niên vây tay, phía sau hắn tùy tùng dâng lên thư tín. Nhiếp hoa sau khi nhận lấy triển khai, cùng bên cạnh thanh niên áo trắng cùng một chỗ nhìn. Tin rất ngắn. Liên mươi cái chữ. Một người đổi một người, một mạng đổi một mạng. Chương 45. Đông đảo đồng đội tốt. Nhiếp hoa nhìn xem trên thư chữ viết, ngón tay có chút dùng sức Giấy viết thư lập tức nhăn lại tới. Một bên thiếu niên áo trăng nói khẽ, tam sư huynh. Ta biết, phải tỉnh táo. Nhếp hoa hít sâu một hơi, sau đó lại gọi ra, chỉ là bội kiếm, còn không thể khẳng định tứ sư đệ sinh tử, ma đầu có khả năng đang lừa gạt lừa gạt chúng ta. Vương bảo thanh niên thì mỉm cười nhìn xem ứng thanh thanh, hai vị tiên sinh nói không sai, bất quá, chí ít có thể xác định, ma hoàng xa so với chúng ta trong dự đoán càng trọng thị vị này thanh thanh cô nương đầu. Ứng thanh thanh bình tĩnh nhìn lấy ba người trước mặt, thần sắc không có chút nào chấn động. Thiếu niên áo trắng kia thì nói ra, ta duy nhất có thể khẳng định là, chúng ta chung quanh khả năng có ma giáo gian tế ẩn ớp, lại hoặc là ma giáo cao thủ theo dõi nhìn trộm, nếu không ma hoàng không đến mức nhanh như vậy biết ứng cô nương tại chúng ta tình huống nơi này. Ngũ tiên sinh nói có lý, bản vương mới vừa rồi đã mời Minh Pháp Đại Sư đi bên ngoài tìm kiếm. Vương bào thanh niên cười nói, bản vương cảm thấy, Có lẽ ma giáo một mực có người trong bóng tối theo dõi giám thị thanh thanh cô nương. Đương nhiên, cũng có thể nói là trong bóng tối bảo hộ. Thiếu niên áo trắng nói ra, về phân ứng cô nương, ta cảm thấy chúng ta không nên quá sớm kết luận. Hán tử nhiếp hoa trên tay tiếp nhận thư tín, nhẹ nhàng dương lên, cái này phong thư, càng lớn mục tiêu, có lẽ là kế lì rán, vì để cho quý hai ta phương sản sinh chia rẽ. Vương bảo thanh niên mỉm cười nhìn ứng thanh thanh một chút. Ứng thanh thanh im lặng không nói. Ngũ tiên sinh không hổ tuệ kiếm chi danh, bản vương bội phục, bất quá vương bảo thanh niên cười cười, tha thứ bản vương rất khó tưởng tượng, vị kia từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, dưới mắt không còn ai trần giáo chủ, sẽ hành xử kế ly gián loại này manh khỏe. Tuệ kiếm thạch kính, kiếm hoàng môn hạ ngũ đệ tử, kiếm các năm kiệt bên trong nhập môn muộn nhất, nhưng thành tựu không chút nào kém cỏi hơn bốn người khác. Tuổi tuy chỉ 17, nhưng thần châu trên giới đều tôn sưng một tiếng ngũ tiên sinh. Lục điện hạ nói không sai, nếu như là bình thường Ta kỳ thật cũng sẽ không làm ý tưởng này. Thạch kính không nóng không đội, nhưng nếu như, hắn giờ phút này thân thể không ổn đâu. Vương bảo thanh niên bất động thần sắc, tin tức mới nhất, hắc đế tu chiết, vừa mới tại kiểm châu thiên triều sơn lần nữa bại vào ma hoàng quyền hạ, mà lại, bại thật thê thảm. Thạch kính gật đầu, ta cũng nghe nói, bất quá theo ta được biết, quá trình có chỗ kỳ hoặc Hắc đế tu chiết càng nhiều là bại cho mình, mà không phải thua với đối thủ. Mặc dù không có thể xác định phải trăng trùng hợp, Nhưng ma hoàng thắng được có chút nhu lợi, dù là thân thể của hắn không việc gì, trạng thái đỉnh phong, trận chiến kêu kết quả cũng rất đặc thù, không thể thể hiện song phương thực lực chân chính trinh lệnh, cũng vô pháp chứng thực ma hoàng phải trăng khỏi bệnh. Nói, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu thật là trùng hợp, chỉ là hắc đế vận khí không tốt thì cũng thôi đi, nhưng nếu như là ma hoàng cô y an bài đâu Cái kêu ít nhất nói rõ, hắn tình trạng không thích hợp cùng hắc đế liều mạng, hoặc là, hắn cần phải tận lực bảo tồn tự thân lực lượng để trở về ma giáo tổng đàn sau còn có sức tái chiến. Vương bảo thanh niên cười vỗ tay, không phải không có lý, chiếu ngũ tiên sinh nói như vậy, đây chính là chúng ta cơ hội. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, không dám hy vọng xa vời có thể một trận chiến định cán khôn trừ bỏ ma hoàng, nhưng có lẽ có thể cứu ra tứ tiên sinh. Nhếp hoa khẽ như mày lục điện hạ làm gì như thế ép buộc. Chúng ta mặc dù quải niệm tứ sư đệ, nhưng thiên hạ thương sinh làm trọng, như ma hoàng coi là thật thương thế không nhẹ. Chúng ta đoạn không thể để cho ứng cô nương trở xuống trong tay hắn. Tam tiên sinh hiểu nhầm, thật hiểu nhầm. Vương Bảo thanh niên lắc đầu liên tục. Hắn hơi cười nói ra, mấy vị tiên sinh trọng đại nghĩa phí hoài bản thân mình chết, bản vương tuyệt đối tin được, nếu không lúc trước tại Thục Châu tứ tiên sinh cũng sẽ không một mình đoạn hậu. Nhiếp Hoa nghe vậy, lông mày ngược lại nhíu càng chặt. Trước mặt đại hạ hoàng triều Lục hoàng tử tiếp tục nói ra, nếu quả thật như Ngũ tiên sinh lời nói, đây đúng là nghị cách cứu viện tứ tiên sinh cơ hội tốt. Kém nhất Chúng ta có thể tham dò một hai, xác định ma hoàng thương thế đến tột cùng khôi phục được như thế nào. Cái này ở trước mắt đại cục đến nói, cũng là cực kỳ trọng yếu, đủ để tả hữu càng khôn mấu chốt. Đương nhiên, chúng ta là đi vướt dâu hùng nhất định phải kỹ càng trụ tính, lấy sách vạn toàn, nhất là, muốn nhớ thanh thanh cô nương an toàn. Nói, hắn mỉm cười nhìn về phía ứng thanh thanh. Ứng thanh thanh thì từ đầu đến cuối không nói một lời. Lúc này càng có chút đóng lại hai mắt, phản phất nhập định. Lục hoàng tử mỉm cười Ngư Miếp Hoa cùng Thạch Kính gật gật đầu, ma giáo về sau tất nhiên còn có động tác liên hệ chúng ta, chúng ta tùy cơ ứng biến. Hắn mang theo thủ hạ rời đi. Miếp Hoa cùng Thạch Kính sư huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Ưng Thanh Thanh lúc này thì mở to mắt, hắn muốn làm cái gì? Hắn muốn sư huynh đệ chúng ta, càng muốn ra sư ủng hộ hắn tranh giành đích. Miếp Hoa trầm trầm nói, hạ đế bậy hạ một mực không có lập chữ, nhưng có hy vọng nhất người, bất quá một, 2, 4, 6 mấy vị này điện hạ Đại hạ hoàng triều đối với kiếm các cực kỳ kiên kỵ, nhưng cũng cực kỳ nể trọng. Lục hoàng tử đây là một nước cờ hiểm. Khả năng hại lớn hơn lợi, phản bị hạ đế bất mãn. Nhưng muốn cái sau vượt cái trước, hắn cũng chỉ có bước lên chút phong hiểm, dám người chỗ không dám. Thì ra là thế. Ứng thanh thanh gật gật đầu, vậy hai vị tiên sinh có ý tứ là. Nhếp hoa một lần nữa trầm mặc. Thạch kính mở miệng nói ra, đại hạ lập chữ sự tình, bản môn không muốn tham gia. Trước mắt, nếu như có thể Đương nhiên hy vọng có thể cứu trở về tứ sư huynh. Nhưng trước mắt tình huống còn không công khai, ứng lục điện hạ mới vừa rồi câu nói sau cùng, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời tùy cơ ứng biến, chí ít trước xác nhận tứ sư huynh sinh tử lại nói. Ứng thanh thanh gật gật đầu. Thạch kính nhìn xem nàng, mỉ môi. nhiếp hoa nói ra, tứ sư đệ, chúng ta muốn cứu, ứng cô nương ngươi, chúng ta sẽ không để cho ngươi lại hãm ma quật. Ứng thanh thanh mỉm cười, chưa chắc là ma quật. Cho nên nói a ứng cô nương. Ngươi còn thật thành thực. Nhiếp hoa cười khổ, ngươi thái độ này, chúng ta lại không dám để ngươi rời đi. Thách kính nói, chậm một chút chút thời gian nhổ chạy lên đường tiến vào tượng trâu, không kháy rời ngươi nghỉ ngơi, chúng ta trước cáo tử. Hai người rời đi. Doanh trướng bên trong chỉ còn lại ứng thanh thanh một người. Nàng xuất thần một lúc, ngươi đến tột cùng là người thế nào? Sau khi tỉnh hồn lại, lại thở dài một tiếng. Ta trước kiếp như thế nào người đâu? Trần Lạc Dương nghe Kim Cương báo cáo, ngón tay nhẹ nhàng đánh chấu ngồi tay vịt. Trong đầu hắn hồi tưởng tượng Trâu địa Đồ văn hiến tư liệu, sau đó phân phó nói, cho đối diện truyền tin, sau 3 ngày đỉnh Đài Sơn thay người, quá hạn không đến, liền chuẩn bị cho đồng môn của bọn hắn nhặt sắp đi. Đỉnh Đài Sơn ở vào Tượng Châu Bắc Bộ, chính là Nam Cương Ngàn Vạn Đại Sơn bên trong một mạch, địa thế bao la, dãy núi linh thú. Từ vị trí địa lý đi lên nói, ước chừng ở vào hai phe ở giữa, khoảng cách đại khái tương đẳng. Cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh. Kim Cương cung kính đáp. Sau đó hắn cười ha hả nói ra Giáo chủ, ngay lúc trước mệnh lệnh bắt sống giải tinh mang, thật sự là mưu tính sâu xa, kiếm các cùng hạ triều lần này khẳng định phải nội chiến. Bọn hắn không có ngu như vậy, bây giờ liên thủ đối địch với bản giáo, coi như trong lòng có gai, cũng nhiều nhất là ám đấu, không đến mức sụp đổ. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, hướng chi, bản tọa lưu kiếm các đệ tử một mạng, vốn cũng không phải là là này mà tới. Kim Cương từ đáy lòng nói ra, thanh thanh cô nương biết, khẳng định rất cảm động. Trần Lạc Dương từ chối cho ý kiến Nàng không có như vậy nông cạn. Bất quá, càng là như thế, ngược lại càng dễ dàng mắc câu. Lúc này cho mình trợ công thần đồng đội, không đơn thuần là kiếm cát, hạ chiều A. Chương 46. Ta hài lòng là đủ rồi. Đúng rồi, giáo chủ, còn có một chuyện, đối phương tựa hồ phát giác lao phúc đi theo phụ cận, chính đang không ngừng lục soát Kim cương lại bẩm bảo nói, bất đắc dĩ, hắn lui xa chút. Trần lạc dương mặt không đổi sắc, không sao. Đây cũng là theo dự liệu sự tình. Đối diện giam lòng ứng thanh thanh, nhà mình ma giáo cái này bên cạnh nhanh như vậy đã có phản ứng, nghị cũng biết không thích hợp. Tin tưởng trừ lục soát bên ngoài ma giáo người giám thị bên ngoài, hạ chiều cùng kiếm cấp còn chính triển khai một vòng mới nội bộ quét sạch. Để bọn hắn náo đi thôi. Náo ai ai cảm thấy bất an là tốt nhất. Trần Lạc Dương mệnh lệnh truyền xuống, lục long hoàng liễn liền hướng đỉnh đài sơn phương hướng bay đi. Tư lộ tuyến đi lên nói, bởi vì cùng ở tại tượng châu cảnh nội, sở dĩ miễn cưỡng cũng coi như đường bất quá Đỉnh Đài Sơn tại Tượng Châu Bắc Bộ, tới gần Tương Châu Phương Hướng. Ma Ma Giáo Tổng Đàn tại Tượng Châu Tây Nam tới gần Quảng Châu địa phương. Sở dĩ, bao nhiêu hơi có chút trệ hướng sớm định ra lộ tuyến. Những người khác cần tuân giáo chủ rủ lệnh, không có có dị nghị. Thiêu Vân Thiên thì đến cầu kiến. Giáo chủ, không bằng thuộc hạ cùng thiên hàng bọn hắn mang theo giải tinh mang tiến về đỉnh Đài Sơn thay người. Hắn cung kính nói, để tránh chậm chế ngài hành trình. Trần Lạc Dương hứng hở nói ra, các người đi cũng không phải là thay người mà là tặng người." Tiêu Vân Thiên nói khẽ, "Tuệ Kiếm Thạch Kính, Ma Tăng Minh Pháp, Phi Kiếm Nhướng Hoa, Hạ Triều Lục Hoàng Tử Lý Thái, lại thêm Lý Thái trong phủ thủ tịch khách khanh Tuyết hổ Hàn đảo, mặc dù đều không phải dễ tới bối phận, nhưng chúng ta nên có thể cẩn thận dò sức. Người như thế nghĩ, liền đã chú định thất bại." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Lưu Phong bao phủ xuống Tiêu Vân Thiên nào nao, tiếp theo lâm vào trầm tư. Trần Lạc Dương cũng không có giải thích thêm, một bên đọc qua thư quyển, một bên nói ra Ngươi chờ theo khiến làm việc là được, đi xuống đi. Vâng, giáo chủ. Thiêu vân thiên cáo lui rời đi. Ra đại điện về sau, đối diện liền gặp Trương Thiên Hằng cùng Thượng Quan Tùng. Giáo chủ làm sao nói? Thượng Quan Tùng hỏi. Thiêu vân thiên lắp đầu, giáo chủ tâm ý đã quyết. Thượng Quan Tùng thở dài, nhìn nữ tình trường A. Người câu nói này ra miệng, ta liền có thể đem người miệng đánh xưng. Trương Thiên Hằng cười lạnh. Thượng Quan Tùng cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nhìn Trương Thiên Hằng một chút. Trương Thiên Hằng lạnh lùng nhìn xem hắn, lao tử đánh ngươi, ngươi còn đừng không phục, nếu như ngươi đôi kia giả mắt không ngủ, liền tự mình đi xem thật kỹ một chút địa đồ. Chúng ta vốn là không nên đi Nam tuyến trở về tổng đàn, mà là chính cần phải đi Bắc Tiến, sau đó hướng đông đi." Giáo chủ tại đỉnh Đài Sơn xử lý những này xâm nhập Tượng Châu Tây Đường quân địch, tiếp theo từ phương Bắc vượt ngang Tượng Châu, trực tiếp liền đến Quảng Châu Tây Bắc Thiên Hồng Sơn. "Ngươi nên sẽ không quên a." Ở nơi đó, bản giáo chính cùng phổ thông quân địch chủ lực đại chiến. Làm gì? Ngươi như thế hy vọng địch nhân đột phá Thiên Hồng Sơn phòng tuyến, một đường đánh đến cửa nhà, tại tổng đàn cùng đối phương quyết chiến. Nếu như giáo chủ hắn thật làm tính toán như vậy, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thượng quan Tùng nói, lão Hủ chỉ là lo lắng hắn xung quanh giận dữ là hồng nhan, đến lúc đó lại sinh ra cái khác ngoài ý muốn, sự tình liền kết quả khó liệu. Tiêu Vân Thiên Sông Trương Thiên Hằng nói ra, ta đồng ý ngươi thuyết pháp, chẳng qua nếu như giáo chủ bản nhân không chỉ hoãn, một đường hướng đông tiến về Thiên Hồng Sơn. Vậy thì càng tốt hơn, đỉnh Đài Sơn nơi đó, chúng ta phân người tiến đến là được. Ta tin tưởng giáo chủ tự có tính toán. Trương Thiên Hằng cười lạnh nhìn về phía Thượng Quan Tùng, một ít cái giả tôm đầu, ít tự cho là thông minh a trong đầu những phân ngữ kêu bày ra đến rất hôn người A Thượng Quan Tùng lặng lặng cùng Trương Thiên Hằng đối mặt, giữa mắt mà đợi. Thất trưởng lao thứ lỗi. Thiêu vân thiên thở dài một tiếng, đẩy Trương Thiên Hằng rời đi. Ba ngày thời gian, trôi qua rất nhanh. Lục Long Hoàng liễn phi thiên mà đi Đến đỉnh đài sơn một vùng. Nơi đây dãy núi Đông đảo, bất quá phương viên gần nghìn dặm địa giới, Đông đảo Sơn phong đều tương đối tương tự. Ngọn núi khổng lồ trầm hùng, phản phất từng tôn định trụ sơn hà cử đỉnh. Đỉnh núi lại đều phần lớn tương đối bằng phẳng, tương tự từng cái to lớn bình đài. Vì vậy gọi tên đỉnh đài sơn mạch. Người xưa kể lại, đây là thời gian trước có cường giả đỉnh cao luân võ, sinh sinh đem từng tòa đỉnh núi san bằng thành hiện tại bộ dáng. Cổ nhân đã qua đời, chỉ để lại gió táp mưa sa từng tòa núi. Lục Long Hoàng Liễn, hạ xuống ở trong dãy núi cao nhất lớn nhất trên đỉnh một ngọn núi. Đỉnh núi địa thế khoáng đạt, có thể đủ dung nạp khổng lồ ma hoàng xa giá. Hoàng Liễn phảng phất cung điện đồng dạng, đứng ở trên đỉnh núi. Rất nhanh, liền có khách nhân đến thăm. Trần Lạc Dương cao cư châu ngồi, túi nhìn phía dưới hai người. Kiếm Các Nghiễm Hoa, gặp qua Trần giáo chủ. Ký Châu Hàn đảo, gặp qua Trần giáo chủ. Một cái nhìn như lôi thôi lế thiết, nhưng tự có vậy xuống chi khí tuấn dật thanh niên. Một cái vóc người thấp trắng, phảng phất mãnh hổ nam tử trung niên. Cái trước, Trần Lạc Dương trước đó đã gặp, chính là kiếm các các chủ môn hạ đệ tử thứ ba, Phi kiếm Nhất Hoa. Cái sau, nghe tự giới thiệu, Trần Lạc Dương có thể đem cùng trong tay tình báo đối đầu hào, biết là đại hạ hoàng triều Lục hoàng tử Lý Thái môn hạ thủ tịch khách khanh, Tuyết hổ Hàn đảo. Hàn đảo vốn là ký Châu hùng bá một phương cường nhân, thứ 10 cảnh, ngưng ý cảnh giới võ vương cao thủ. Nhưng bởi vì không địch lại Bắc địa Hắc Đạo bá chủ Thái Tuyết Bang, bị ép rời khỏi Ký Châu. Về sau hắn đầu nhập hạ triều lục hoàng tử Lý Thái, trở thành trong phủ đệ nhất cao thủ, lần này theo lục hoàng tử Lý Thái cùng nhau xuôi nam. Trần Lạc Dương không có nhìn nhiều hàn đảo, ánh mắt rơi trên người nhiếp hoa. Thanh thanh cô nương đâu? Hắn nhàn nhạt hỏi. Nhiếp hoa đáp, thanh thanh cô nương trước mắt cùng lục điện hạ còn có ta ngũ sư đệ cùng một chỗ, ta này đến, là nghị trước gặp tứ sư đệ một mặt. Các người đang chất vấn bản tọa. Trần Lạc Dương mặt không biểu tình, xem ra, ngươi là muốn giữ lại cùng ngươi sư đệ làm bạn. Không dám, chỉ là nhiều ngày không thấy tứ sư đệ, trong lòng rất là tưởng niệm. Nhiếp hoa thản nhiên nói, ta hôm nay tới đây, liền mặc cho Trần giáo chủ xử lý. Hán ôm quyền nói ra, trước đó tình thế bức bách, không thể không mượn ra sư lưu lại mài kiếm thạch hát mới ra không thành kế, cuối cùng vẫn khó thoát Trần giáo chủ pháp nhãn, ta lúc ấy đi được vội vàng, chưa từng hướng giáo chủ tạ lỗi, hôm nay đặc biệt đến bổ sung, còn xin Trần giáo chủ rộng lòng tha thứ. Có can đảm. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay ch Hai quân giao chiến, không chém xứ, bản tọa thưởng thức có đảm lực người, hôm nay không làm khó ngươi. Nhiếp hoa nói ra, Trần Giáo chủ quả nhiên khí độ rộng rãi, nhiếp mô bội phục Trần Lạc Dương phất phất tay. Được hắn cho phép, một bên Trương Thiên Hằng rời đi, sau đó rất mau dẫn lấy một người trở về. Kia là một cái thần sắc vệ vại, nhưng vẫn không che đậy điều luyện chi sắc thanh niên. Chính là kiếm hoàng môn hạ tứ đệ tử, giải tinh mang. Nhìn thấy người, nhiếp hoa từ đầu đến cuối treo lấy một trái tim cuối cùng thả nửa dưới Bất quá, hắn vẫn không dám xem thường. Hai mắt nhìn thẳng Giải Tinh Mang hai mắt. Giải Tinh Mang tựa hồ minh bạch ý hắn, thản nhiên tới đối mặt. Sau đó liền gặp hai cái kiếm các đệ tử tương đối ánh mắt, dường như hồ ẩn ẩn ngưng kết thành thực chất, sinh ra ùn tùn kiếm khí. Một bên ma giáo đám người, tựa hồ đối với này tập mãi thành thói quen. Chỗ ngồi Trần Lạc Dương thì nhìn cảm thấy thú vị. Kiếm các đệ tử, tựa hồ không sợ người khác giả mạo, tự có độc nhất vô nhị nghiệm chứng pháp môn. Là cái kia trong truyền thuyết ngày kiếm thư nguyên nhân sao?" Trong lòng suy nghĩ đồng thời, Trần Lạc Dương sắc mặt không thay đổi, ngón tay đánh chỗ ngồi tay vịn thanh em bị lớn. "Niếp Hoa, Giải Tinh Mang hai người câu thông tạm thời gián đoạn." Bất quá nhiếp Hoa treo lấy một trái tim đã triệt để bông ra. "Thứ sư đệ, ngươi chịu khổ." Giải Tinh Mang lắc đầu, thanh em hơi khàn khàn, "Tam sư huynh, sao ngươi lại tới đây?" "Bình tĩnh đừng nóng." Nhiếp Hoa không để ý tới cùng hắn tế giải thích, quay đầu lại hướng Trần Lạc Dương ôn quyền nói ra, tạ trần giáo chủ lúc trước thủ hạ lưu tỉnh. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, cái khác, không cần lời thừa. Nhếp hoa gật gật đầu, liên quan tới thay người, bên ta có cái đề nghị, có thể bảo đảm quý ta song phương đều hài lòng. Lời còn chưa dứt, liền bị Trần Lạc Dương đánh gãy. Bản tọa hài lòng là đủ rồi. Hắn nhàn nhạt nói ra, ngày mai lúc này, đem thanh thanh cô nương đưa tới bản tọa nơi này, sau đó Linh đi ngươi sư đệ, chỉ đơn giản như vậy. Chương 47 Quy củ ta quyết định Các ngươi không dở trò gian, bản tọa nói là làm. Trần Lạc Dương ngữ khí bình thản, nhưng lại cực kỳ bá đạo. nhiếp hoa cùng hàn đảo nghe vậy mặt đều biến sắc. Bọn hắn liếp nhau, mặt lộ vẻ khó xử, trần giáo chủ, cái này khó tránh khỏi có chút không công bằng. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, bản tọa, liền là công bằng. Hắn ở trên cao nhìn xuống, liếc nhìn dưới thêm hai người, các ngươi còn không có minh bạch một sự kiện, quy củ là bản tọa đến định. Nói, dơ tay lên, thiện tay một chỉ Đầu ngón tay hắn, đống nhiên sáng lên. Quang mang vô cùng trứng mắt, khiến người khó mà nhìn thẳng. Phản phất ngày treo buổi trưa lúc ngưỡng vọng Thái Dương. Nhếp hoa hai người gần như phản xạ có điều kiện, riêng phần mình ra chiêu ngăn cản. Nhưng Trần Lạc Dương đầu ngón tay quang mang sáng lên sát na, liền có một tia sáng, bút bắn thẳng về phía hàn đảo Mi Tâm. Hàn đảo hai tay thành chảo muốn ngăn tại trước mặt. Nhưng mà không đợi hắn hai tay nâng lên, cái kêu đạo rực rỡ kim quang, liền chính giữa Mi Tâm. đem đầu hắn cái xuyên Đạo kim quang này về sau, Trần lạc dương đầu ngón tay qua mang, cũng nháy mắt biến mất. Hết thể chỉ ở trong chấp mắt. Đã từng ngạo khiếu một phương một vị võ vương, đã chết ngay tại chỗ. Hàn đảo vẫn đứng ở nguyên địa không núp đích. Nâng lên hai tay động tác thậm chí không có ngừng, còn tiếp tục hướng dương lên lên, sau đó cản ở trước mặt mình. Đáng tiếc, đã hoàn toàn là phí công. hắn hoành hành phương bắc tuyết hổ trảo, hoàn toàn không có thi chiến chỗ trống Hán khổ luyện mấy chục năm tuyết giít gào chân pháp. Đang chỗ ngồi cái kia hai mắt hắc quang chấp động thanh niên trước mặt, không có chút nào tác dụng. Hàn đảo hai mắt trận to bên trong, mất đi sinh mạng thần thái. Ánh mắt khiếp sợ ngưng kết ở trên mặt. Chỗ mi tâm, một cái lỗ thủng, thẳng xuyên qua đến cái hót. Nhưng bất luận trước sau, đều không có máu tươi chảy ra. Phản phất cái này lỗ thủng, tự hàn đảo sinh ra liền tồn tại. Từ đó truyền ra nhàn nhạt mùi khét lẹn. Một cái võ vương chết rồi. Trong đại điện thảm đều chưa từng dính một điểm vết bẩn Một bên giải tinh mang muốn rách cả mí mắt, nếu như không phải bị ma giáo giáo chúng chế trụ, suýt nữa lao ra. Nhiếp Hoa mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nhìn thoáng qua Đở đẫn đứng ở nguyên địa hàng đảo, sau đó quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi Trần Lạc Dương. Hắn khàn giọng nói, "Đại Nhật Thiên Vương Quyết, Nhật Quang Chỉ. Ma giáo lục đại cái thế tuyệt học một trong Đại Nhật Thiên Vương Quyết, chính là trọn vẹn tuyệt học bí tịch, hình thành độc lập võ học hệ thống. Chư thần công tâm pháp bên ngoài, còn bao hàm Đại Nhật Kim thân luyện thể hộ thân chi pháp, cùng liệt nhập quyền." Phổ chiếu trưởng cùng Nhật Quang trị ba đại tuyệt học. Tuy tiện đồng dạng, đều là thế nhân có thể ngộ nhưng không thể cầu đỉnh tiêm tuyệt kỹ bí chuyển. Tu thành cảnh giới chi cao, thành tựu đại Nhật Thiên Vương thân, lại thi triển đại Nhật Thiên Vương quyết bên trên chô ghi lại cái khác các loại công thủ tuyệt học, thì uy lực tăng gấp bội. Gọi Niết Hoa trong lòng nặng nghề địa phương ở chỗ, Trần Lạc Dương vừa rồi chẳng qua tiện tay một chỉ, vẫn chưa hiển hóa đại Nhật Thiên Vương thân, nhưng đã một chiêu miểu sát cùng Niết Hoa cùng cảnh giới vợ Vương Hàn Đảo. Mặc dù Nhiếp Hoa tự hỏi thực lực tại Hàn đảo phía trên, nhưng cùng Trần Lạc Dương ở giữa chiến lệnh, hiển nhiên không thể tính theo lẽ thường. Bản tọa thưởng thức có đảm lực người, nhưng sẽ không dung túng không biết thời thế xuân tài. Trần Lạc Dương điềm nhiên như không có việc gì, giống như cái gì cũng không xảy ra. Năm đó Kim đỉnh dưới, Cao Dương Sơn bên trên, bản tọa từng đối với Tống Luân nói qua một câu, bây giờ cũng thích hợp người. Hắn bình tĩnh nhìn Nhếp Hoa, cơ hội, bản tọa cho tới bây giờ chỉ cấp người một lần. Nhiếp Hoa nhìn thẳng Trần Lạc Dương, Trần Lạc Dương đạm mạc trên nét mặt, toát ra mấy phần buồn bực ngán ngẩm cảm giác, ngón tay không có thử một cái đánh trâu ngồi tay vịn. Nhiếp Hoa hít sâu một hơi, trong lòng tự rễ ức. Với hắn mà nói, lúc trước nhầm tin Tống Luân, khiến Kim Đỉnh Hoa Nghiêm tự bị công phá, là hắn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất sai lầm, vô cùng hối hận đến nay, thẹn với lúc trước trên kim đỉnh sóng vai dắt tay đồng đạo. Nhưng đối với vị này ma giáo giáo chủ mà nói, chỉ sợ chỉ là không có ý nghĩa việc rất nhỏ. Nhưng mà càng là như thế, Nhất Hoa càng phẫn nộ tại đối phương tàn bạo bất nhân, hắn cơ hồ có hy sinh vì nghĩa xung động, không hỏi kết quả, không hỏi sinh tử, chính là một kiếm chém bay trên bậc cái kia đại ma đầu. Chỉ là khi hắn trông thấy một bên tứ sư đệ giải tinh mang lúc, rốt cục vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo. Nhất Hoa hít sâu một hơi, hướng Trần Lạc Dương ôn quyền, cắn răng nói ra, ta trở về, cùng cái khác đồng đạo thương lượng một hai, sau đó trả lời ngài, chẳng biết Trần giáo chủ có thể hay không hơi chờ một lát. Không cần phiền toái như vậy. Trần Lạc Dương thuận miệng nói ra, liền ngày mai, giờ này khắc này, nếu như bản tọa không gặp được thanh thanh cô nương xuất hiện ở đây, vậy ngươi chuẩn bị cho ngươi sư đệ nhạc sắp đi. Hắn phất phất tay, Trương Thiên Hẳng cũng đã đem nghĩ muốn nói chuyện giải tinh mang kéo đi. Nhất hoa gắt gao nhìn chầm chầm giải tinh mang biến mất phương hướng, một lúc lâu sau, một lần nữa nhìn về phía Trần Lạc Dương, chầm chậm nói ra, ta hiểu được, Trần Giáo chủ nhất nôn cửu đỉnh, ta tin tưởng ngài sẽ không nuốt lời. Hắn như vậy cáo tử. Trước khi đi, Mang lên hàn đảo thi thể. Ma giáo mọi người cũng chưa ngăn cản. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn nhiếp hoa rời đi. Đối phương khẳng định không biết thành thành thật thật nghe lời. Có thể suy ra, bọn hắn là đánh lấy giải tinh mang cùng ứng thanh thanh tất cả đều muốn dự định. Có lẽ, còn muốn càng nhiều. Trần Lạc Dương mỉm cười. Tâm thần cùng ấm đen câu thông. Lúc trước quyết chiến hắc đế tu chết thời điểm, vì đạt được muốn đáp án, cơ hội triệt để lấy hết trong bầu huyết hồng quỳnh tương. Theo chính mình liên sát võ tông cảnh giới chắc là cùng võ vương cảnh giới hàn đạo, ấm đen huyết hồng quỳnh tương cuối cùng một lần nữa bổ sung đi lên một chút. Nhất là tự tay đánh chết thứ 10 cảnh, ngưng ý cảnh giới võ vương hàn đảo, thu hoạch không ít. Trần lạc dương vừa rồi mới động thủ, thì uy chấn nhiếp chỉ là thứ yếu mục đích. Chân chính nguyên nhân chủ yếu, nhưng thật ra là vì bổ sung huyết hồng quỳnh tương. Giờ phút này, hắn lập tức đưa ra vấn đề. Kiếm hoàng ngũ đệ tử, tuệ kiếm thạch kính tư liệu, thật vất vả góp nhặt một chút huyết hồng quỳnh tương. Ngay mắt lần nữa thấy đấy. Trần Lạc Dương cũng không đau lòng. Hán nghiêm túc đọc miệng ấm huyết vụ ngưng kết thành chữ bằng máu văn chương. Một bên khác, Nhiếp Hoa để phòng có người truy tung, lượn quanh sau một hồi mới vừa rồi trở về nơi đóng quân. Nhìn thấy Thạch Kính cùng Lý Thái đám người về sau, hán tường thuật chuyện đã xảy ra. Ma Hoàng tâm cao khí ngạo, ương ngạnh bá đạo đã quen, phản ứng đại khái không ngoài sở liệu, chúng ta liền theo nguyên kế hoạch làm việc. Thạch Kính nhìn về phía Lý Thái, chỉ là ma đầu quá mức tàn bạo. Hàng tiền bối vì vậy gặp nạn, là ta suy nghĩ không chu, mời điện hạ thứ tội. Hạ chiêu lục hoàng tử Lý Thái lắp đầu, ma đầu hung tàn, không phải ngũ tiên sinh chi tội, ngũ tiên sinh không cần quá chú ý, hàng tiên sinh thân hậu sự cùng gia quyến, bản vương tự sẽ an bài thỏa đáng. Hắn nhìn chăm chú hàn đảo mi tâm vết thương, chỉ là, nghe Tam tiên sinh miêu tả, lại nhìn vết thương này, ma hoàng một thân thực lực tu vi, vẫn thâm bất khả chắc à. Cùng cái này cái thế ma đầu giao phòng, không thể chủ quan. Ứng tận lực đánh giá cao thực lực trình độ, sở dĩ ngày mai chỉ có thể tận lực cẩn thận đỏ sức không thể định lại. Thạch kính gật đầu nói. Lý Thái nhìn thạch kính một chút, như vậy, vị kia thanh thanh cô đương, phải chăng cũng liền không quan trọng gì rồi. Tự nhiên không phải, vẫn là muốn làm hai tay chuẩn bị, ma hoàng thương thế có lẽ không có gì đáng ngại, nhưng có tổn thương cùng không có tổn thương dù sao có khoảng cách, như bởi vì chúng ta chủ quan mà để hắn thương thế triệt để phục hồi như cũ, hậu quả kia tất cả mọi người khó có thể chịu đựng Thạch kính mím môi, huống chi, chính là không việc này, chúng ta cũng không nên ngồi nhìn ứng cô nương dê vào miệng cọp. Ngũ tiên sinh nói cực phải, ngày mai toàn nghe tiên sinh điều khiển, hy vọng chúng ta có thể mã đáo thành công, cứu người trở về, cũng người bảo lãnh không mất. Lý Thái đang nguồn cùng thạch kính, nhiếp hoa cáo tử, đột nhiên thấy thạch kính thần sắc nhất biến. Hắn lúc đầu kinh ngạc, nhưng cùng nhiếp hoa cũng đều rất nhanh đổi sắc mặt. Mấy người cùng một chỗ phóng tới ứng thanh thanh chỗ ở, ở nơi đó đang có nhàn nhạt kiếm quang từ doanh trướng bên trong xuyên suốt mà ra. Phảng phất bên trong có một cái mặt trời nhỏ. Nhiếp Hoa khi đi vào trước, liền gặp ứng Thanh Thanh ngồi ngay ngắn trong đó, toàn thân tỏa ra ánh sáng trói lọi, giống như hốc nhật. Nhưng ánh nắng rất nhanh chuyển nhạt chuyển mỏng. Cái kia hạo nhật quang huy giống nhau kiếm ý, cũng dần dần tiêu tán, phảng phất hoàng hôn tây sơn. Nhiếp Hoa một mặt trấn kinh, quay đầu sông thạch kính, Lý Thái nói ra, không còn kịp rồi. Lý Thái chăm chú nhìn ứng Thanh, thanh. Người đem một thân hạo thiên thần kiếm tu vi đều tan hết. Chương 48 Gian lận Ứng thanh thanh trên thân quang huy tan hết. Nàng mở mắt ra, nói ra, mấy vị tiên sinh làm gì như thế chấn kinh. Lục hoàng tử Lý Thái ra mặt có quắc một chút. Cử thế đều biết, kiếm hoàng môn hạ đệ tử, đều là tại dạy bảo chỉ điểm xuống lĩnh hội ngày kiếm thư. Riêng phần mình khai sáng độc thuộc về mình kiếm đạo tuyệt học, không người chuyển thừa hạo thiên thần kiếm. Là lấy bao quát thạch kính, nhiếp hoa sư huynh đệ người người ở bên trong người biết chuyện Không không hiểu kỳ ứng thanh thanh vì sao thông hiểu kiếm hoàng độc môn tuyệt học. Đáng tiếc kiếm hoàng trước mắt không tại, mà ứng thanh thanh bản nhân lại mất trí nhớ, thế là đến nay không có đáp án. Trước mắt, ứng thanh thanh thì lại chủ động đem một thân hạo thiên thần kiếm tu vì chính mình tan hết. Dù là lục hoàng tử lý thái tâm tư thâm trầm, trong chốc lát cũng có chút thất thố. Bất quá, chỉ là nháy mắt, hắn biểu lộ đã khôi phục bình thường. Thần châu hạo thổ duy hai hai cái thông hiểu hạo thiên thần kiếm người, kiếm hoàng tự không cần phải nói Ứng Thanh Thanh thì trực tiếp tấn công. Kể từ đó, Ma Hoàng nếu như muốn mượn nhờ Hạo Thiên kiếm khí chữa thương, dự định nhất định là muốn thất bại. Bất kể nói thế nào, đây đều là một tin tức tốt. Lý Thái ngửa mặt lên trời cười ha hả, Thanh Thanh cô nương không khỏi hy sinh quá lớn. Đã đã thành trói buộc mình ông xiển, cái kia không bằng dứt khoát chặt đứt, nói thế nào hy sinh đâu. Ứng Thanh Thanh lắc đầu, dùng tha Hạo Thiên thần kiếm, ta còn có cái khác võ học, một điểm không quan trọng bản lĩnh bản thân, mặc dù thực lực giảm xuống Nhưng đa số tình huống dưới, cũng có thể tự vệ. Về phần đa số tình huống bên ngoài số ít tình huống đặc biệt là chỉ cái gì, không nói cũng hiểu. Lý thái mặt không đổi sắc, thanh thanh cô nương ngươi thực sự quá xung động, hoàn toàn không cần nháo đến tình trạng như thế. Bản vương tuy có kinh hồn đàn đề nghị, nhưng giải dược chính là trực tiếp cho bản thân ngươi cũng không sao. Bản vương cũng không dám thật tổn thương kiếm các khách nhân a hết thể an bài đều chỉ là đối phó ma hoàng. Thanh thanh cô nương ngươi chạch tâm nhân hậu, nhớ thiên hạ thương sinh Hẳn là cũng không hy vọng ma giáo huyết tẩy thần châu, Tiêu Thiên hạ sinh linh đổ thản a. Ngươi nói ma hoàng ngươi có ân, nhưng ân oán cá nhân, như thế nào so ra mà vượt thương sinh phúc lợi đâu?" Ta tin Điện hạ lời nói, ứng thanh thanh gật đầu. "Đừng nói Lý Thái hy vọng lôi kéo kiếm cát trợ giúp hắn đoạt đích tranh vị, coi như không có việc này, hắn cũng sẽ không đi đắc tội kiếp cát. Ta tin hai vị tiên sinh cùng lục điện hạ vô tâm làm tổn thương ta, nhưng cùng nó chứ vị lo lắng ta tương trợ Trần giáo chủ, hiện tại chẳng phải là xong hết mọi chuyện?" Ứng Thanh Thanh nói: "Lý Thái Hắc nhân đạo, có thể Thanh Thanh cô nương ngươi cử động lần này khả năng làm tức giận Ma Hoàng, tứ tiên sinh muốn hàng việc." Ứng Thanh Thanh nhìn về phía một bên trầm mặt thạch kính cùng nhất hoa, tại kiếm các lúc, nhận được mấy vị tiên sinh chiếu cố, tứ tiên sinh mặt lạnh tim nóng, "Trọng nghĩa phí hoài bản thân mình, ta rất bội phục, Trần giáo chủ nơi đó ta vẫn nguyện ý đi một chuyến, hy vọng có thể khuyên nhủ hắn thủ hạ Lưu tình. Lục hoàng tử Lý Thái ngay vậy, cười cười, không nói chuyện. Trần Lạc Dương sẽ như thế nào? Hắn không đánh giá. Nhưng nếu như là hắn lý thái tại ma giáo giáo chủ vị trí bên trên, không có hạo thiên thần kiếm ứng thanh thanh liền không có giá trị. Thiên hạ Mỹ nữ còn nhiều. Bất quá ứng thanh thanh cùng kiếm các ở giữa đến tột cùng quan hệ thế nào, vẫn là rất gây người để ý. Có lẽ nàng giá trị của người này, không hề chỉ thể hiện tại một đường hạo thiên thần kiếm bên trên cũng nói không chừng đấy chứ. Lý thái trong lòng suy nghĩ, là chúng ta làm khó, vô lễ trước đây, ứng cô nương vẫn chịu hỗ trợ. Sư huynh đệ ta vô cùng cảm kích. Nhiếp hoa thì trên mặt vẻ xấu hổ. Trịnh trọng nói ra, chúng ta đương nhiên hy vọng có thể cứu ra tứ sư đệ, nhưng đại cục làm trọng, như bởi vì cứu người mà để ma hoàng đạt được hạo thiên kiếm khí chữa thương, cái kia còn không bằng không cứu. Ứng cô nương tán công làm rõ ý chí, nhiếp mộ bội phục, đồng thời cũng ái náy không thôi, bây giờ thực không còn dám gọi cô nương ngươi xâm nhập hang hổ mạo hiểm. Muốn biết không hạo thiên thần kiếm mang theo, ngươi lại vì tứ sư đệ cầu tình Rất dễ dàng làm tức giận cái kia đại ma đầu đến lúc đó ngay cả ngươi chính mình cũng sẽ có nguy hiểm có lẽ chưa chắc không phải một cơ hội thậm chí so lục điện hạ kinh hồn đàn chủ ý càng tốt hơn thạch kính lúc này bỗng nhiên nói hắn nhìn ứng thanh thanh chỉ là cần mời ứng cô Nương trên một sự kiện phối hợp mới có thể bảo đảm ngươi an toàn không lo ứng thanh thanh bình tĩnh nhìn thẳng hắn thạch kính tiếp tục nói ra đối mặt ma Hoảng ứng cô nương ngươi nhớ lấy đừng nói là ngươi chính mình tá công chỉ nói là sư huynh đệ ta ra tay Còn có khôi phục chi pháp.